Vô thượng thần đế 491 t r c h ư ơ n g 5268 đạo vẫn lưỡng h i cảnh này hàng cùng tộc trưởng một chiến nhất định hao tổn nguyên khí ta nhóm cùng tiến lên giết hắn hơn 30 vị đường gia đạo vẫn thần cảnh cường giả có 7-8 t á người cũng không phải là họ đường lúc này đã có gì tâm không muốn ra tay có thể cách khác hai mươi mấy vị. lại là tập hợp cùng một chỗ nhìn c h ầ m c h ằ m nhìn về phía mục vân triệu văn đình cũng là dẫn s á c vân các hơn 10 vị đạo vấn tụ tập lại ngươi dẫn bọn hắn đi giải quyết những kia đạo hải đỉnh phong cấp bậc nhân vật những này người đường ra giao cho ta mục vân mở miệng nói nghe đến cách này lời nói triệu văn đình chỉ là gật gật đầu lập tức phân phó hơn 10 vị đạo vấn đi tới các chỗ đến mức m ụ c vân hắn căn bản không lo lắng m ụ c vân cảnh giới chỉ là nhất nguyên cảnh có thể là chân chính thực lực chỉ sợ sánh ngang ngũ hành cảnh cấp bậc đại nhân vật đây không phải bình thường người có thể so sánh đường văn truyền tự biết m ụ c vân sẽ không bỏ qua hắn lúc này nội tâm càng là giận hơn 20 vị đường gia đạo vẫn nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh tam tài cảnh cấp bậc cường giả nhóm lần lượt tụ tập lại một chỗ. bọn hắn nhìn lấy Mục Vân, mang lấy căm hận, phẫn nộ. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Mục Vân lạnh lùng nói: cảm thấy ta vân cắt dễ khi dễ, dẫm ta vân cắt một chân, giết ta vân các người, không quan trọng thật sao? Đường Văn Truyền lần nữa nói: đây cũng không phải là là chủ ý của ta. có thể ngươi cũng chưa ngăn cản. lời này vừa nói ra, đường văn truyền khẽ giật mình. m ộ c vân cũng là lời ư nhắc nói nhảm, lại lần nữa xuyết ra. dùng hắn hiện nay đạo vẫn nhất nguyên cảnh, đối diện với mấy cách này người cũng không khó. dùng đường văn truyền cầm đầu đường r a đạo vẫn thần cảnh cường giả nhóm, lúc này càng là liều mình một chiến, mà khác một bên triệu văn đình một thân giáp nhẹ. một ngựa đi đầu quát phi họ đường võ giả đầu nhập ta vân các hiện tại bắt đầu đối người đường gia xuất thủ tỏ rõ trung tâm ta vân các nhất định có trọng dụng không nguyện ý quy hàng ngoan cố chống lại ta vân các cũng nhất định sẽ không chùn tay trên thực tế tại triệu văn đình nội tâm cảm thấy cũng không cần thiết đem đường gia toàn bộ đánh giết. chỉ là triệu văn đình cũng minh bạch một vân ý nghĩ chết một vị khương ung khương gia còn bị diệt môn vân các như là không thể cầm r a phách lực cùng thái độ đến vì khương ung vì khương gia báo thủ kia vân các bên trong võ giả cách nào cam tâm tình nguyện vì vân các bán mạng ngươi vì vân các bán mạng vân các vì ngươi cũng có thể dùng bán mạng cách này là lẫn nhau lần này theo lấy triệu văn đình t h anh âm hô lên từng vị phi họ đường võ giả cắn răng một cái lần lượt bắt đầu đối người đường gia hạ thủ t r à n g diện một x o hỗn loạn lên khủng bố khí tức tại c á i h này lúc b ộ c phát ra làm người sợ hãi khí tức tràn ngập đại địa bất quá nửa canh giờ từng vị đường gia đạo vẫn chết thì chết thương thì thương m ụ c vân một người thể hiện ra thao thiên thần uy hai mươi mấy vị đường gia hạc tâm đạo v ẫ n không địch lại một vân một người đây chính là dùng một chống trăm mà đối với vân các võ giả đến nói cái này đồng dạng khiếp sợ bọn hắn cho tới nay các chủ lộ vân đều là cực ít xuất thủ phần lớn sự tình là thẩm mộ q uy cùng triệu văn đình hai vị phó các chủ ra mặt. Mục Vân càng nhiều là phía sau màn, thậm chí các bên trong không ít người cảm thấy Thẩm Mộ Quy càng hẳn là đảm nhiệm các chủ. Suy cho cùng, Thẩm Mộ Quy hiện nay đắt là Đạo Vẫn Tam Tài Cảnh, thực lực tiến bộ cực nhanh, có thể hiện tại Đại g i a mới thật nhận thức đến Mục Vân cái này vì các chủ thâm tàng bất lộ, Đạo Vẫn Nhất Nguyên Cảnh, Nhị p h ạ t Đạo Vẫn t ứ Tưởng Cảnh. kia chờ các chủ đi đến đạo vẫn tứ tượng cảnh cấp bậc, phải chăng có thể n h ị h phạt đạo vẫn thất tinh cảnh rồi? Vân các xu hướng suy tàn, tại đường ra đạo vẫn bị đuổi giết không sai biệt lắm về sau, đã triệt để xoay chuyển, uyên thiên thành bên ngoài, từng cố thi thể đổ xuống đất, tiên huyết tràn ngập đại địa, một vân đứng tại giữa không trung, mặt y nhốm máu, tóc dài theo gió mà động. bốn phía thiên địa ở giữa đạo đạo khí huyết thông qua thôn h ề huyết mạch t ì n h hóa huyết mạch dung nhập tử thân tại thời khắc này m ộ c vân cảm giác đến chính mình thời cơ đột phá đến nhất nguyên vì thái cực thái cực quay một vòng cũng là nhất nguyên từ đạo hải thần cảnh đi đến đạo vẫn thần cảnh bước đầu tiên liền là ngưng tổ nhất nguyên thể nội đạo lực vì thiên địa dẫn s ắ c cùng thiên địa sở dung cách này một bước trên thực tế là đạo lực điên cuồng trưởng thành lưỡng nghi đại biểu âm dương thiên địa âm dương tương đối phù hợp cách này là t ự nhất nguyên cảnh kéo dài mà ra đạo lực biến hóa tu hành võ quyết luôn sẽ có trùng không thích hợp chính mình cảm giác trên thực tế cách này là tự thân đạo lực thiếu hụt mà lưỡng nghi cảnh liền là cải thiện loại thiếu sót này để ngươi đạo lực càng thêm trơn tru. Bây giờ kia phong phú thiên địa đạo lực tại cách này lúc thể hiện ra vô cùng vô tận uy năng. Quán chú đến mục vân thể nội đạo lực hóa thành hai đạo, bày biện ra nhất âm nhất dương thuộc tính mà theo đó biến hóa không chỉ là mục vân bản thân đạo lực còn có mục vân đối từ thân thiếu hụt nhận biết. hắn đem kia vô cùng vô tận khí huyết lực lượng hỗn hợp đến chính mình thể nội bổ túc chính mình thiếu hụt đạo vấn lượng nghi cảnh thiên địa â m dương tương đối phù hợp đạo lực bốc lên không chỉ lượng cải biến mà là chất đ ể thăng song huyền một nắm m ộ c vân thể nội khủng bố lực lượng bốc lên thậm chí cách này nhất khắc m ộ c vân rõ ràng cảm giác đến đối với phong chi cực kiếm huyết l n h n g ộ c ũ n g là sáng tỏ thông suốt có lẽ hắn có thể đ ủ bước vào tiểu thành nắm giữ độ không chỉ như vậy huyết ngọc thạch diễn hóa ra đệ tam thức hóa thần long tại cách này lúc cũng là rõ ràng thể hiện ra tới diệu không thể nói cách này là đạo vẫn lưỡng nghi cảnh một vân ngửa mặt lên trời thép dài một tiếng gào g i í giận dữ vang vọng vạn dặm vân các đám người cũng là cảm thấy đến một vân đề thăng lần lượt lộ ra mừng rỡ ánh mắt tới vui vẻ nhất chỉ có tài ứng huyến hải kính trung nhân mấy vị thành chủ bọn hắn hẳn không được một vân lập tức tăng lên tới đạo vương thần cảnh kia mấy người bọn họ cũng tuyệt đối là đạo vẫn thất tinh bát quái cảnh cấp bậc đại chiến vẫn còn tiếp tục đường r a bị bại không có thể ngăn cản. Uyên Thiên Thành bị Vân Cát cầm xuống. Tiếp theo, Mục Vân cùng Triệu Văn Đình mang người trực tiếp giết tới đường gia Đại Bản Doanh Đường Thiên Thành cầm xuống đường phủ, mà Vân Cát tiến đánh xuống đến đường r a Mục Vân giết đường Cầu Nhân tin tức này cũng là như gió truyền ra tới, quá mức k i n h thế h ã i tục đến gần Bảo Hổ Bang Phong nhận đường. xích tinh tông ba phương triệt để mộng ban đầu trong mắt bọn hắn vân các là cử ly thứ nhất cấp thế lực còn kém rất nhiều nhưng ai có thể nghĩ đến vân các đi cùng đường gia cứng đối cứng thế mà diệt đường gia đặc biệt là đường cửu nhân cách này vị đạo vẫn t ứ tưởng cảnh nhân vật thế mà là bị vân Cắc các c á c chủ m ụ c vân giết đây quả thực là bất khả tư nhị thế nào sẽ như này lần này tam đại thế lực triệt để hoảng đặc biệt là bảo hộ băng bảo hộ băng có thể là đối vân các phát động xâm nhập bảo hộ b a n g b a n g chủ h ổ không bản thân đạo vẫn tam tài cảnh hắn phụ tá đắc lực h ổ anh h ổ thiền hai người đều là đạo vẫn tam tài cảnh mặc dù bảo hộ băng cũng không có đạo vẫn tứ tượng cảnh nhân vật có thể là đạo vẫn tam tài cảnh cấp bậc lại có ba vị m à đảo vẫn lưỡng nhi cảnh nhất nguyên cảnh cũng có hơn 30 người một điểm không yếu nhưng là hiện tại hổ không sợ hổ thiền lập tức đem chúng ta bảo hổ b a n g người chạy ra vân các địa bàn hổ không lúc này hạ lệnh lại là nói mặt khác hổ anh ngươi lập tức đi liên hệ ngô tấn nguyên tôn chủ và phong h i ệ t đường chủ a hổ anh xứng sờ hổ không lại là quát. a c á i gì a? c á i này mục vân có thù tất báo. ta nhóm liền tính rút. hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. n à y hằng nhất định là muốn mở rộng vân các thế lực. chẳng lẽ hội ra tay với nguyên thủy tông? sớm muộn hắn hội xuống tay với chúng ta. phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. ta nhóm cần cùng ngô tấn nguyên tông chủ, phong hiệp đường chủ liên hệ. thừa dịp chuẩn bị sớm. nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hãy đến ngay với vạn linh chi chủ một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn vô thượng thần đế 491 t r c h ư ơ n g 5269 t a một cách người đi nghe đến cách này lời nói hổ anh lập tức minh bạch vội vàng rời đi hổ không triệt để sợ mã đức một tiếng chửi nhỏ hổ không quát thế nào liền tà môn như vậy đâu? cái này mục vân đến cùng là lai lịch gì? hổ thiền cũng là nghĩ lại phát sợ, có thể là hắn mang lấy bảo hộ b a n g người đi vân các địa bàn bên trên giết người cướp c ủ a mục vân có thể là đổ đường ra tất cả người, cái kia không phải đem hắn cũng giết rồi? hổ thiền lúc này nói đại ca thực tại không được, chúng ta phải mời giúp đỡ. giúp đỡ. Hổ không lập tức nói. Ngươi ý tứ là, bảo Thái đại nhân. Hổ thiện gật gật đầu, suy tư k h o ả n g khắc. Hổ không gật đầu nói, tốt. Vân c á c triệt để cầm xuống đường ra, làm Vân c á c cờ xí cắm ở đường ra đường Thiên thành thành môn bên trên. Đường Thiên thành tất cả người đều là biết rõ thiên biến, mà tại thời gian kế tiếp bên trong. Vân các võ giả tại đường r a địa vực bắt đầu tiếp nhận từng cây sản nghiệp thành trì. Vân các bên trong đám người công việc lưu bù lên này chiến Vân các cũng là tổn thất một ít nhân thủ hiện tại liền là tại đường r a địa vực bên trong bổ sung người tây còn là vấn đề kia những này bổ sung người tây chưa chắc thật trung thành c ả n h c ả n h trên thực tế Vân các hiện nay bên trong. nhân tâm cũng là mới vừa ổn định lại mà thôi. Đường gia thuộc hạ các phương gia tộc thế lực các loại một chút đối đường gia khả năng bản thân cũng không có quá lớn thuộc về cảm giác có thể còn là có không ít đối đường gia trung thành cảnh cảnh. cái này đối vân cát đến nói là một cái phiền toái rất lớn. bất quá đối mặt cường đại vũ lực những phiền toái này đương nhiên không khả năng lật đổ vân cát. có thể lại là có thể đổ mang cho vân các rất nhiều nhức đầu vấn đề một vân triệu văn đình hai người cái này mười mấy ngày thời gian đến một mực là tại xử lý những vấn đề này bận rộn sức đầu mẹ chán nguyên bản định đem trương học hâm cùng thẩm mộ q uy từ vân minh k i a một bên điều khiển qua đến có thể là nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là được rồi hiện tại thương châu vân minh hết t h ầ y đều là từ đầu cất bước phiền phức càng nhiều hỗn hợp thiên phượng tông thương tộc tiêu g i a o cung ba phương không có kia đơn giản có thẩm m ộ quy cùng trương học hâm ở bên kia vương tâm nhã cũng là có thể đủ nhẹ nhóm một chút cách này một ngày m ụ c vân lại là được đến một tin tức đường thiên thành đường phủ bên trong một tòa nghị sự đại điện bên trong bạo h ổ bang liên hợp phong nhận đường cùng xích tinh tông triệu văn đình nghe đến cách này lời nói cũng là rất kinh ngạc nhìn đến h ổ không là sợ ứng h u y ế n hải thành chủ cười ha hà nói các chủ một đạo vẫn nhất nguyên cảnh đánh bại đạo vẫn tứ tượng cảnh cấp bậc nhân vật cách này h ổ không bất quá là đạo vẫn tam tài cảnh sở hữu hai ba mươi vị đạo vẫn thần cảnh ban đầu là lòng tin mười phần nhưng là kiến thức đến các chủ khả năng bọn hắn cũng phải sợ c á i này loại cảm giác huyền diệu trên thực tế so nội tình vân các cùng đường ra b ả o hộ bang đều không có thể so sánh có thể là một vân thân vì các chủ cảnh giới không so được c á i này mấy đại thế lực tộc trưởng tôn g chủ bang chủ nhóm nhưng là thực lực lại là siêu cường hai mươi mấy vị đạo vấn căn bản không phải là đối thủ của mục vân. cách này so sánh nguyên thủy tông cùng xích vũ môn. thạch tộc cách này ba phương. nếu như liễu nguyên sơ tông chủ đạo vẫn lục hợp cảnh, có thể đủ đánh bại xích vũ môn môn chủ xích tuần thiên. cùng với thạch tộc tộc trưởng thạch vô giới, kia nguyên thủy tông tuyệt đối không khả năng cùng xích vũ môn. thạch tộc chia đều bình châu đại địa. sở dĩ sẽ xuất hiện mấy đại bá chủ rằng co lẫn nhau tình cảnh vẫn là bởi vì lẫn nhau ở giữa người nào cũng không làm gì được người nào bây giờ vân cắt không so được đường ra b ả o hổ băng phong nhận đường xích tinh t ô g có thể là một vân rất mạnh đỉnh phong cường giả cấp bậc cân bằng bị đánh phá phía kia thế lực nội tình kém một chút cũng sẽ không bị khiên thị đương nhiên vân các bây giờ rất huy hoàng nhưng nếu là m ụ c vân chết rồi kia không hề nghi ngờ vân các hoàng khắc ở giữa hồi sụp đổ hổ không không phải mệnh lệnh hổ thiền đối ta nhóm vân các tại y ế n ra kia một bên thành trì động thủ cướp đoạt sao triệu văn đình cũng là nói nghe nói bọn hắn đã rút có thể dự đoán c á i này hổ không là biết rõ đường ra bị diệt sợ hãi kỳ thực đây cũng là một vân diệt đường ra chỗ xấu, dẫn đến thế lực khác nhận là một vân hội nợ máu trả bằng máu, làm đến cực hạn. ba phương ước định gặp mặt thảo luận như thế nào đối phó ta nhóm vân các. bẩm báo người lần nữa nói như là bọn hắn một lần đánh tới, có các chủ tại cũng là không sợ, nhưng nếu là bọn hắn chia ra ba đường, ta nhóm vân các hội rất khó làm. nghe đến cách này lời nói triệu văn đình ứng huyến hải các loại người lần lượt gật đầu cách này ngược lại là một c á i vấn đề nghe nói mục vân lại là cười cười nói cách này có cái gì khó làm mọi người đều là nhìn về phía cách này vì các chủ đại nhân bọn hắn đã chuẩn bị gặp mặt thảo luận như thế nào diệt ta nhóm vân các kia ta nhóm liền chủ động xuất kích chủ động xuất kích triệu văn đình vội vàng nói các chủ ta nhóm vân các lực lượng đã rất phân tán một bộ phận tập hợp tại đát từng nhạt ra yến r a cử linh b a n g ba phe thiết lực địa vực bên trong một bộ phận tập hợp tại bảy thành chỗ còn có nhiều hơn một nửa đều tại đường r a địa vực cách này một bên nghĩ đem tất cả triệu tập lại rất khó vạn nhất ta nhóm triệu tập lại bọn hắn ngược lại là giết tới một chỗ khác vậy thì càng phiền phức rồi nghe đến cách này lời nói một vân cười cười nói không có sự tình không có sự tình ta một cách người đi một cách người đi lần này triệu văn đình ứng huyễn hải phó hoàn triệt các loại người lần lượt biến sắc không thể tuyệt đối không thể hứa g a n g nam cái thứ nhất nhảy ra lắc đầu liên tục nói ta biết rõ các chủ thực lực cường đại một người đối mặt hơn 20 vị đạo vẫn đều không phải vấn đề có thể là cái này lần là xích tinh tông phong nhận đường bảo hộ bang tam đại thế lực tập hợp các chủ một c á i người đi quá nguy hiểm cái này ba phương đạo vẫn cộng lại cơ hồ gần trăm vị dù cho đều là đạo vẫn nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh nhân vật cũng rất khủng bố đây cũng không phải là hai mươi mấy cách đường ra đạo vấn triệu văn đình cũng là cao mày nói ta cũng cảm thấy không ổn mục vân lại là cười ha ha một tiếng nói ta hiện nay có thể là đi đến đạo vẫn lưỡng nghi cảnh ngươi nhóm thế nào còn đối ta không có lòng tin lên đến không phải đối mục vân không có lòng tin thực tại là cách này lần có chút mạo hiểm vậy các ngươi nói làm sao bây giờ triệu tập tất cả vân các võ giả cùng bọn hắn cứng đối cứng đánh một trận một vân cười nói cũng đánh không lại a chẳng bằng t h ả m thủ hành động nếu như ta một cách người có thể đủ cầm xuống bão h ổ băng phong nhận đường xích tinh tôn g mấy chục vị đạo vấn để bọn hắn thần phục có lẽ không cần binh khí gặp nhau, lại là nói cách này ba đại thứ nhất cấp thiết lực bên trong đạo vẫn cộng lại tốt xấu có 8. 9 10 vị nếu là có thể thu phục kia ta nhóm vân các đạo vẫn thần cảnh cũng có hơn trăm vị cách này một điểm đến nói cùng nguyên thủy tông, thạch t ộ c xích vũ môn, tứ thú môn cũng có g a n h đua lực lượng đương nhiên. đây chỉ là nhìn lên đến có càng khả năng, cái này bốn đại bá chủ, cái nào đều là đạo vấn thần cảnh cấp bậc nhân vật qua trăm vị, liền tính một vân đem đường ra, xích tinh tôn, g bảo hộ bang cầm xuống, nhìn lên đến sở hữu trăm vị đạo vấn, nhưng trên thực tế đâu, đều chỉ là nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh, tam tài cảnh cấp bậc thôi, nhân gia bốn đại bá chủ. môn bên trong đ ả o vẫn quá trăm, có thể vượt qua tam tài cảnh, ít nói cũng phải hai mươi mấy cái. cùng người ra so, kém xa. vô thượng thần đế 491 t r c h ư ơ n g 5273 phương tập hợp, bất quá cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. một vân cũng không nghĩ tới một miệng ăn đại mập mạp, tốt, sự tình liền cái này đỉnh. một vân cười nói đường gia địa vực văn đình ngươi đến phụ trách đến mức bảy thành chỗ cùng nhả ra yến r a cử linh b a n g ba phương địa vực vẫn là như cũ một ngày có bảo hộ băng xích tin h tung phong nhận đường ba phương tập hợp tin tức lập tức thông chi ta thương nghị kết thúc đám người rời đi triệu văn đình lại là lưu lại văn đình còn có sự tình triệu văn đình mở miệng nói m ộ c vân ngươi cách này làm x á c thực là nguy hiểm chẳng bằng tử vân minh kia một bên điều khiển một chút đạo vẫn qua đến giúp ngươi một chút có lẽ để cử viên sơn mạch thiên loan bạch viên tộc xuất thủ thiên loan bạch viên tộc tộc nhân tuy ít có thể cách cách đều là đạo hải cấp bậc thậm chí đạo vẫn cấp bậc cũng có một chút mục vân lại là cười nói, ngươi nói ta minh bạch, chỉ là vân minh vừa lập, hiện tại căn bản không thích hợp giao chiến. ngược lại ba phương đạo vẫn cùng nhau, hội tăng thêm rất nhiều phiền phức, đến mức thiên loan bạch viên tộc kia một bên, loan bạc h kinh, loan hưu sắc thực là cường đại, còn có loan bạc h vũ t ỏ a chấn, hắn như là xuất thủ, căn bản một điểm phiền phức không có. nhưng là thiên loan bạch viên tộc là lá bài tẩy của ta như là bảo hộ băng xích tinh tông cùng phong nhận đường đều cần bọn hắn tới giúp ta kia tiếp xuống đến đối mặt nguyên thủy tông thạch tục tứ thú môn xích vũ môn đâu mục vân cười nói ngươi yên tâm tốt ngươi thủ hộ tốt đường ra cái này một bên không xảy ra vấn đề liền được mở rộng đất đai sự tình ta đến làm ngươi có thể đừng quên nhất nguyên cảnh thời điểm ta có thể chém giết tứ tượng cảnh hiện nay đi đến lưỡng nghi cảnh không có lý do ta càng yếu có đúng hay không nghe đến cách này lời nói triệu văn đình buộc lòng cười khổ nói ngươi cùng thẩm mộ q uy có thể thật là quái vật kia ra hỏa hôn mê một lần thức tỉnh sau liền hội đề thăng bây giờ đều là đạo vẫn tam tài cảnh ngươi cách này r a hỏa tiến bộ nhanh lúc trước ta nhóm vừa tới Bình Châu mới c á i gì cảnh giới hiện tại đều thành đảo vẫn chỉ có ta miễn cưỡng đảo vẫn nhất nguyên cảnh m ụ c vân lại là cười mắng ngươi được đi tiểu tử ngươi được tiện nhi còn k h o e mẽ ngoan ngươi cách này tốc độ đỉnh thiên nhanh tương lai có thể là tất thành đảo phủ thiên quân triệu văn đình đắng chát cười một tiếng hắn xác thực là được đến triệu vương đạo thống truyền thừa tương lai tất thành đạo phủ thiên quân có thể là đi đến đạo phủ thiên quân phía sau đâu mục vân thẩm mộ quy tương lai thành tựu tuyệt đối không chỉ là đạo phủ thiên quân đơn giản như vậy ít nhất là đạo tâm hoàng cảnh thậm chí càng khoa trương hết thảy thương nhị hoàn tất sau 10 ngày mục vân nhận được tin tức liền là lặng yên không một tiếng động rời đi đường thiên thành hướng lấy bình châu phía bắc mà đi kia một bên liền là bảo hộ băng phong nhận đường cùng xích tinh tông địa vực bình châu đại địa dung chuyển bất an lâm tộc bị diệt tứ thú môn thạch tộc xích vũ môn nguyên thủy tông bốn phương có thể nói là béo một đợt mà trừ cách này bốn đại bá chủ bên ngoài cách khác đại đại tiểu tiểu mười mấy cái thứ nhất cấp thiết lực cũng là kiếm không ít có thể lâm tộc vừa bị diệt hiện tại bình châu lại là có chút loạn xích vũ môn cùng nguyên thủy tông đấu mà nguyên thủy tông còn có yến châu yến tộc giúp đỡ nghe nói thạch tộc cũng muốn gia nhập vào chỉ là thạch tộc cùng tứ thú môn bởi vì tại lâm tộc hủy diệt về sau địa vực chia cắt vấn đề bên trên sản sinh chia rẽ không nhỏ. Những n à y năm cũng là đại đại tiểu tiểu chiến đấu không ngừng qua. Bởi vì bốn đại bá chủ loạn. Phía dưới mười mấy cái thứ nhất cấp thế lực cũng là dối bời. Đường r a bị diệt tin tức truyền ra. Vân các cái này một phương thế lực cũng là triệt để được đến bình châu các phương tán đồng. Vì liệt t h ứ nhất cấp thế lực tầng thứ mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu hiện nay. b ả o hỗ băng phong nhận đường xích tinh tông ba phương liền là tâm cốt lo lắng bình châu tây bắc đại địa một tòa dãy núi nhỏ chỗ này chỗ sơn mạch thể diện bất quá mấy chục dặm ngọn núi cao nhất cũng bất quá ngàn trượng bên trong sinh tồn hoang thú cũng đều không mạnh cách này bên trong một mực không người hỏi thăm có thể là hôm nay này chỗ lại là lộ ra não nhiệt lên đạo đạo thân ảnh tập hợp tại cách này không người hỏi thăm sơn mạch chỗ bên trong thậm chí sơn mạch bên trong một mảnh bằng s ẳ n g đại địa phía trên xây dựng lên từng tòa lầu gỗ đình các nhìn một cái này chỗ tập hợp hơn ngàn người đại thể bên trên phân vì ba phương trong đó một phương hơn 300 người đều là xuyên lấy thống nhất phục sức tiêu chí. ở phía này nhân mã sau cao sơn sơn đỉnh cây lập lên một đạo cờ xí cờ xí bên trên là một c á i toàn thân hắc văn mãnh hổ dáng vẻ dữ tợn đáng sợ nhìn lên vài lần chính là để người cảm thấy sợ run tim mất mật cái này là bảo hộ bang cờ xí bảo hộ bang đám người người cầm đầu là một vị thân hình cao lớn bộc lộ hai tay nam tử khôi ngô nay người liền là bảo hộ băng b a n g chủ h ổ không, h ổ không bản thân là đạo vẫn tam tài cảnh không giả, có thể năm đó h ổ không lại là cùng một vị bình châu đạo vẫn tứ tượng cảnh tán tu giao chiến mà không bại, cái này cũng làm phải h ổ không danh tiếng vang xa. Lại sau đến h ổ không, h ổ anh, h ổ thiền ba huyên để khai sáng bảo hộ băng, x ú c tích lực lượng không ngừng lớn mạnh. từng bước một thành vì tây bắc đại địa thứ nhất cấp thế lực môn hạ đạo vẫn thần cảnh cấp bậc cường giả gần như 30 vị còn bên kia đi đến cũng là hơn 300 người dẫn đầu một vị nam tử dáng người gầy gò gò má ao hãm nhìn lên đến rất là che lấp này người tin là phong hiệp phong nhận đường đường chủ phong gia ban đầu chỉ là đứng đầu một thành có thể cách này vì phong hiệp thiên phú không tầm thường thành vì một vị đạo vẫn tứ tượng cảnh cường giả dẫn sắt phong ra không ngừng quật khởi sau đến cũng là thành lập phong nhận đường trưởng quản mấy chục tòa thành trì tại bình châu cũng là một vị thanh danh hiển hách nhân vật đến mức phe thứ ba liền là một phương khác thứ nhất cấp t h ế lực xích tinh tông Xích Tinh Tông Tông chủ là một vị diện cho chất p h á p trung niên nam tử. Đạo v ấ n tứ tượng cảnh nhìn lên đến hòa ái dễ gần. Cái này Xích Tinh Tông năm đó liền là một cách không đủ trăm người chán nản tiểu tông môn, không biết đi cái gì cầu thì vận khí. Tông môn bên trong đột nhiên có mấy vị nguyên bản đạo hải sơ kỳ trưởng lão, từng bước một đột phá đi đến Đạo v ấ n một năm một năm lớn mạnh. bây giờ tôn g chủ Ngô Tấn Nguyên đạo vẫn tứ tượng cảnh tại Bình Châu d a n h khí đồng dạng không tiểu trên thực tế cả c á h Bình Châu đại địa bên trên đạo vẫn thần cảnh cấp bậc nhân vật mỗi một vị đều là có chút thanh danh mà chân chính d a n h khí rất lớn liền là đi đến đạo vẫn tứ tượng cảnh cấp bậc xích vũ môn nguyên thủy tông thạch t ộ c tứ t h ú môn cách này bốn đại bá chủ thế lực bên trong chính là nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh, tam tài cảnh cấp bậc nhân vật cũng không ít, nhưng là đảm nhiệm hạt tâm chức vị phần lớn là đạo vấn tứ tượng cảnh cấp bậc, mà về phần ngũ hành cảnh, lục hợp cảnh cùng với thất tinh cảnh cấp bậc kia đã là bốn đại bá chủ bên trong tột cùng nhất các nhân vật mỗi một cách tại bình châu. đều là thuộc về d ẫ m chân một cái r u n Ba Sun tồn tại. Lúc này Bảo Hổ Bang Bang chủ Hổ Không, Xích Tinh Tông Tông chủ Ngô Tấn Nguyên, Phong n h ậ n Đường Đường chủ Phong Hiệt, ba đại cử đầu tập hợp cùng một chỗ, không phải vì cái khác sự tình, liền là vì gần nhất quật khởi Vân Các, Vân Các Đại Bản Doanh nằm ở Tây Bắc Đại Địa nhất Tây Bắc Bình Châu biên cương, bây giờ chiếm đoạt đường ra, như muốn tiếp tục lớn mạnh. thế nào làm đương nhiên không khả năng là đi hướng nam chiếm đoạt nguyên thủy tông khẳng định là muốn đối bọn hắn ba phương hạ t h ủ ác mà lại trước mắt vân c á c phát triển nhìn lên đến kia vì m ụ c vân c á c chủ tuyệt không phải vật trong ao vô thượng thần đế 491. t r c h ư ơ n g 5271 n g h ĩ cùng các ngươi nói chuyện bảo h ổ băng xích tinh tông Phong nhận đường ba phương như là không chuẩn bị sớm. Kia bị chiếm đoạt khẳng định là bọn hắn ba phương. Ngược lại, ba phương như là đem vân các chiếm đoạt. Kia ba phương thực lực đều hội được đến cực lớn đề thăng. bất kỳ cái gì thế giới, bất kỳ cái gì địa vực bên trong, bất kỳ thế lực đều là mạnh được yếu thua. Cá lớn ăn tiểu ngư, tiểu ngư ăn con tôm, giống tứ thú môn, thạch tục. Xích Vũ môn, Nguyên Thủy tông, vì cái gì cho phép thứ nhất cấp thế lực, bất nhập lưu thế lực tồn tại. Bởi vì những này thế lực tồn tại. Trước tiên là hội đối bọn hắn tiến cống, cái này cũng tỉnh bọn hắn mấy đại bá chủ hao hết tâm lực đi quản lý những kia cũng không giàu có thành trì. Tiếp đó chính là những này thứ nhất cấp thế lực, bất nhập lưu thế lực chiếm cứ địa vực. đều là các đại bá chủ chiếm cứ địa vực giảm sóc khu vực như là bốn đại bá chủ lẫn nhau địa vực lân cận kia thỉnh thoảng liền hội b ả o phát mâu thuẫn c h i n h chiến có những này thế lực tồn tại có thể đủ rất tốt ngăn cách cách này một điểm lại là những này thứ nhất cấp thế lực bất nhập lưu thế lực là căn bản vô pháp cùng các đại bá chủ chống lại. mà một khi làm những này thế lực thể hiện ra có thể đủ cùng các đại bá chủ chống lại tư cách kia các đại bá chủ tuyệt đối hội x u ấ t thủ đem này các loại uy hiếp bóp chết trong trứng nước các đại bá chủ đối đãi thứ nhất cấp thế lực như đây kia các đại thứ nhất cấp thế lực đối đãi những kia bất nhập lưu thế lực cũng là như đây tầng tầng tách ra người nào đều nghĩ ổn định chính mình địa vị miễn cho bị kẻ đến sau ngồi lên chỉ là cách này lần đường r a hủy diệt chân thực là cho bảo hộ băng phong nhận đường cùng xích tinh tông gõ vang cảnh báo nguyên bản bốn đại t h ứ nhất cấp thế lực lẫn nhau lân cận nằm ở bình châu tây bắc đại địa khu vực phát triển ổn định người nào cũng không trêu chọc người nào có thể là hiện tại vân các lại là trực tiếp diệt đường r a cách này là tất cả người đều không nghĩ tới vân các thực lực mọi người đều biết hơn mười vị đạo vấn còn đều là nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh cấp bậc căn bản không có pháp cùng thứ nhất cấp thế lực so sánh có thể là hiện tại b ố c lên một cách m ụ c vân các chủ đạo vẫn nhất nguyên cảnh chu sát đường gia gia chủ đường cửu nhân tin tức này thực tại là để người kinh dị tại bọn hắn bốn phương mắt bên trong không đáng giá nhắc tới vân các bây giờ thế mà diệt bọn hắn bốn phương một trong thậm chí có khả năng giá tâm không chỉ như vậy đây cũng là vì cái gì tam đại t h ế lực nhân vật dẫn đầu tụ họp tề tụ tập tại này chỗ vân các phải diệt không thể tùy ý vân các lớn mạnh thêm bằng không nên diệt vong liền là bọn hắn c á i này cũng không phải là không có ví dụ Bình Châu Đông Bắc Đại địa vị trí Bình Thiên Sơn mạch nguyên bản tứ thú môn vừa xuất hiện cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo đại gia đều không nghĩ tới những này hoang thú hội tổ kiến thành một phương t h ế lực tối đa n á o nhiệt một trận liền là hội giải tán có thể theo lấy tứ thú môn đến gần Bình Châu Sơn mạch tòa trấn tại Đông Bắc Đại địa từng cái thứ nhất cấp thiết lực chiếm đoạt lớn mạnh. thành vì bình châu một đại bá chủ về sau các phương mới hậu chi hậu giác cách này lần thất vĩ thiên hồ thái thản cử viên hỏa diễm huyền vũ điều đại địa bảo hùng tứ tộc không phải làm càn r ỡ bọn hắn là thật có tổ chức có kế hoạch thành lập tứ thú môn ổn định đến nay thậm chí cùng thạch tộc đều có thể chính diện vật cổ tay rồi vân các nếu là đem bọn hắn đều diệt t u i biết rõ sẽ phát sinh cái gì sự tình phải biết bình châu phương bắc đại địa phía trước không có bá chủ thế lực tứ thú môn nằm ở đông bắc khu vực quật khởi trưởng thành có thể tây bắc đại địa là không có bá chủ thế lực vạn nhất vân các muốn làm hiện nay bình châu cái thứ năm bá chủ thế lực đâu cái này người nào có thể đoán trước hồ không bang chủ ngô tấn nguyên tông chủ Phong Hiệt Đường Chủ, Ba Đại Cường giả, lúc này nằm ở sơn cốc bên trong, võ chàng trung ương chỗ i ữ a bên trên, hổ không mở miệng nói. Ta đã được đến tin tức, một vân là diệt đường gia, mà không phải họ Đường võ giả, quy hàng vân các, hắn đều lưu lại. Cái này r a hỏa, không chỉ là vô cùng đơn giản hủy diệt đường gia đơn giản như vậy. hắn là đem vân các phát triển lớn mạnh, vân các hiện nay địa vực không so được bọn hắn ba phương, có thể đem đường ra địa vực chiếm đoạt, kia liền hoàn toàn không giống. đợi một thời gian, vân các hội mạnh hơn bọn hắn, trọng yếu nhất là kia cái m ụ c vân các chủ đạo vẫn nhất nguyên cảnh, chém giết đạo vẫn tứ tượng cảnh đường c ử u nhân, n à y hằng như là đạo vẫn lưỡng nghi cảnh. tam tài cảnh tứ tưởng cảnh kia bọn hắn ba phương căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng đánh bại này h à n g mọi việc d ử thì lập không dự thì phế bọn hắn nên làm chuẩn bị ngô tấn nguyên lập tức nói đáp như đây thừa dịp này h à n g tại đường r a địa vực không ổn định thời điểm ta nhóm ba phương phân chia tam lộ đại quân tiến công nhất định là có thể đổ đánh phải hắn trở tay không kịp không sai. Phong Hiệt cũng là đồng ý nói. Chúng ta ba phương đạo vẫn gần trăm vị đối phó Vân c á c không phải thuận tay. Trọng yếu nhất là kia cách Mục Vân ba người chúng ta một trọi một người nào đều không thể thắng hắn. U v f w w m đây cũng là khó giải quyết nhất. Hổ không lập tức nói. Cho nên ta nhóm cần phải muốn biết rõ Mục Vân vị trí. hợp mà giết chi cách này vừa nói ngô tấn nguyên cùng phong hiệp cũng là gật gật đầu ba phe thiết lực đem hết toàn lực tiến công vân các vân các đạo hải đạo đại đạo chủ cấp bậc võ giả căn bản vô pháp đối kháng đạo vẫn cấp bậc nhân vật bọn hắn ba phương cũng so vân các nhiều trọng yếu nhất liền là một vân một người này hàng chết đi vân các suy sụt này hàng bất tử vân các bất diệt kia như thế nói đến tiếp xuống ta nhóm cần thiết trọng điểm cân nhắc liền là này hàng như thế nào giết chi thiết kế dẫn đạo hắn phải đem hắn hấp dẫn đến một chỗ trước giờ dự mưu chúng ta mấy cái dẫn đầu hơn 10 i vị đạo vẫn tam tài cảnh lưỡng nghi cảnh hảo thủ nhất định có thể giết hắn ba người ngưi ơ một lời ta một c â u lập tức bắt đầu thảo luận đây chính là sự tình liên quan ba phương sinh tử tồn vong đại sự có chút sơ suất chết liền là bọn hắn không cần cái này phiền phức liền tại ba phương nóng bỏng thảo luận thời điểm một thanh âm đột nhiên vang lên không cần cái này phiền phức nói vậy nay hằng thực lực nổi bật thế nào khả năng hả người nào Ngô Tấn nguyên tôn g chủ thần sắc nhất biến, mà liền tại cách này lúc sơn tốc một bên một đỉnh núi một thân ảnh đứng ở nơi đó nhìn về phía sơn tốc mỉm cười nói: ta trực tiếp tới tìm các ngươi, làm đến nhẹ nhàng thanh âm vang lên sơn tốc bên trong tại cách này lúc lại là yên lặng lại một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. tất cả người đều là thân thể run lên kia là m u ộ vân này h à n g thế mà đi đến này chỗ đi đến bọn hắn tam đại t h ế lực tập hợp thương thảo chỗ muốn làm gì tự tìm đường chết sao bá bá bá lập tức từng vị đạo vẫn thần cảnh đạo hải thần cảnh cấp bậc võ giả nhóm lần lượt cầm trong tay đạo khí nhìn c h ầ m c h ầ m chặt chành m u ộ vân đồng thời Ngô Tấn Nguyên, Phong Hiệt, Hổ Không các loại người liền là một mặt kinh nghi bất định nhìn về phía sơn cốc chỗ bên ngoài, không cần nhìn, Mục v â n lại là cười nói, ta một c á i người đến. Lời này vừa nói ra, mọi người tại chỗ từng cách triệt để sững sờ. Mục v â n đi tìm cái chết sao? Hổ Không lúc này nói, Mục v â n ngươi muốn làm gì? nghĩ cùng các ngươi nói chuyện. mục vân cười cười nói: hiện nay bình châu, thạc tộc cùng tứ thú môn đấu. nguyên thủy tông có yến châu yến tộc trợ giúp, cùng xích vũ môn đấu. các đại bá chủ tại đấu bọn hắn, mà các đại t h ứ nhất cấp thế lực cũng tại đấu. ta vân các cũng tại phát triển, bất quá tốc độ rất nhanh, có thể ta cảm thấy còn là chậm. cho nên cách này lần tới tìm các ngươi là thành tâm hy vọng bảo hộ băng phong nhận đường xích tinh tôn g ba phương có thể quy thuận ta vân các nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hãy đến ngay với vạn linh chi chủ một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn vô thượng thần đế 491, t r c h ư ơ n g 5272 t ứ cấp đạo trận làm m ụ c vân lời này rơi xuống cả cây sơn c ố c bên trong càng là im ắng một p h i ế n tất cả người đều là bị m ộ c vân lời nói g i a sợ hoặc là nói là kinh ngạc đến ngây người c á i này r a hỏa đơn thương độc mã một người đi đến thế mà nói để phong nhận đường xích tinh tung bảo hộ bang ba đại thứ nhất cấp thiết l ự c đầu nhập vân các quy thuận vân các m ụ c vân n g ố c s a o là người nào cho hắn dũng khí để hắn tại cách này bên trong phát ngôn bừa bãi nói ra cách này các loại lời. Mộ Vân, ngươi là tại chơi đùa ta nhóm sao? Ngô Tấn Nguyên phẫn nộ quát, để ta nhóm đầu nhập ngươi. Mộ Vân bất đắc dĩ s a n g tay ra nói, ta rất chân thành. Lần này Ngô Tấn Nguyên, Phong Hiệt, h ổ không các loại người. càng là nổ hỏa công tâm, hận không được lập tức một bàn tay chụp chết m ộ c vân, rất nhanh, xích tinh tông, phong nhận đường, b ả o hộ bang võ giả, lần lượt bẩm báo, bốn phía cũng chưa gặp đến vân các võ giả, m ộ c vân xác thực là một c á i người đi đến, hổ không hừ lạnh nói, m ộ c vân, đã ngươi muốn tự tìm đường chết, kia ta nhóm liền thành toàn ngươi. cuồng vọng như vậy ra hỏa, không hảo hảo trừng phạt một phen, như thế nào xứng lên bọn hắn? Bá Bá Bá, lập tức bốn phía từng vị tam đại tông giúp võ giả lần lượt vây quanh, một vân cách này lúc lại là đầu ngón tay nhấc lên, đạo văn quanh quẩn, cười cười nói, chư vị nhìn đến, n g ư ờ i nhóm đối ta rất có ý kiến sao? Quang mang b ú c lên. khủng bố khí chàng bộc phát ra sơn cốc bốn phía tại cách này lúc có lấy tiếng gió vun vút vang vọng đám người thần sắc run lên đạo trận Ngô Tấn Nguyên nhìn đến một màn này ánh mắt một lạnh m ụ c vân các chủ còn là một vị đạo trận sư đâu bất quá liền bằng ngươi một người nghĩ muốn cùng chúng ta tam phương chiến một tràng kia liền là chịu chết Ngô Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh. Tất cả người nghe ta mệnh lệnh. Đạo t r ầ n sư phá trận, xích tinh tôn g bên trong. Lập tức có mấy vị đạo t r ầ n sư đi ra. Đồng thời, Bảo Hổ Bang cùng Phong n h ậ n Đường cũng có mấy vị đạo t r ầ n sư, thân làm p h ụ một cấp bá chủ thiết lực. Tam phương thế nào khả năng không có đạo t r ầ n sư tồn tại? Oanh oanh oanh! Lập tức. có lấy bảy tám vị đạo t r ầ n sư thân thể bốn phía dâng lên từng sợi đạo văn nhìn đến một màn này m ộ c vân lại là thần sắc bình tĩnh bản thân hắn đã là tấn thăng đạo văn lưỡng nghi cảnh mà đối với đạo trận tu hành hắn một mực là kiên trì không ngừng hiện nay đạo văn ngưng tụ đã có một vạn hai ngàn đạo tứ cấp đạo t r ầ n sư này các loại cấp bậc đối phó một dạng đạo vẫn nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh nhân vật căn bản không có vấn đề gì tam đại tôn g bang bên trong tồn tại đạo t r ầ n sư có thể là có rất lợi hại đạo t r ầ n sư sao tám người kia trong đó hai vị là tứ cấp đạo t r ầ n sư đạo vẫn nhất nguyên cảnh có thể một vân cũng không cảm thấy hai người này hội so chính mình tại đạo trận một đường thực lực cường đại hắn đặt vào đạo trận sư h à n g ngũ về sau có thể là dựa vào lấy thương thiên tôn g bên trong được đến đạo trận thủ chắc tại tu hành đừng nói là c á i này tam đại bang tôn g bên trong đạo trận sư tạo nghệ liền là thương vân cảnh các đại châu bên trong các đại bá chủ bên trong những g i a đạo trận sư nhóm cùng hắn cùng một đẳng cấp mục vân cũng có thể dùng tự tin mà nói không có người có thể đủ cùng hắn đánh đồng trận pháp nhất đạo hắn có thể là cốt tiên thiên ưu thí suy cho cùng mẫu thân diệt vũ thi bản thân tại trận thuật một đạo liền là siêu tuyệt tồn tại bây giờ một vân thi triển chính là đạo trận thủ chát bên trong g h i lại một môn tứ cấp đạo trận lục phương toàn long trận quang mang bốc lên bốn phương thiên địa sáu đạo đ ằ n g không mà lên khủng bố long ảnh phóng thích ra bá đạo sát khí mấy vị đạo t r ầ n sư thần sắc nhất biến tứ cấp đạo t r ầ n trong đó một vị tóc hoa d â m lão g i ả kinh ngạc nói này hằng là tứ cấp đạo t r ầ n sư tứ cấp đạo t r ầ n sư cho dù là nhập môn cấp bậc nhân vật cũng có thể chém giết đạo vẫn nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh nhân vật bây giờ mục vân n g ư n g tụ một vạn hai ngàn đạo đạo văn bố trí ra cách này lục phương toàn long trận đối đạo vẫn nhất nguyên cảnh nhân vật đã cũ bị lực sát thương này trận uy năng rất mạnh đạo văn đi đến hai vạn nói ba vạn nói bốn vạn đạo kia là hoàn toàn khác biệt b ả o phát m ụ c vân hiện nay sâu sắc cảm nhận được thể nội lực lượng thối biến mang đến chỗ tốt đạo vẫn thập cảnh thật là nhất cảnh nhất trọng thiên cách này lúc tam đại tôn bang bên trong hai vị tứ cấp sơ cấp đạo trận sư nhìn về phía m ụ c vân ngưng tổ mà ra đại trận nội tâm kinh ngạc hai người dẫn đầu lập tức dẫn sắt mặt khác sáu vị tam cấp đạo trận sư ý đồ phá giải m ụ c vân đại trận một tòa tứ cấp đại trận bù đắp được thiên quân vạn mã chí ít đảo hải thần cảnh cấp bậc nhân vật tại này trận phía dưới cơ hồ không có đất dùng võ mà lúc này mục vân cũng không có đi quản mấy vị kia đạo trận sư, hắn cũng là tứ cấp sơ cấp cấp bậc đạo trận sư, hai người kia phá không được hắn lục phương toàn long trận, tìm chết. quát khẽ một tiếng vang lên, hổ không cầm trong tay một chuôi khoát đao, thân ảnh một l ó i hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến mục vân mà ra, đến đi. mục vân lại là lạnh lùng cười một tiếng. vẫn tinh t h u ậ t địa tinh quyền một quyền nắm chặt vung ra ở giữa quyền mang bên ngoài quanh quẩn lấy vô tận hào quang n n g ánh tinh quang thăng thiên sát khí bão phát quanh o a n h o a n h trầm thấp oanh minh tại cái này lúc bão phát vang vọng hai thân ảnh va chạm đến một chỗ có thể là sau một khắc khủng bố đạo lực xé nát hai người bốn phía không gian hổ không thân thể đột nhiên lùi lại thần sắc hãi nhiên bất khả tư nghị nhìn lấy thân trước một vân c á i này ra hỏa lực lượng bạo phát so hắn c á i này vị đạo vẫn tam tài cảnh càng khủng bố một bên Ngô Tấn nguyên cùng Phong h i ệ t hai người cũng là sắc mặt run lên hổ không tuy nói là đạo vẫn tam tài cảnh cấp bậc có thể là bản thân thực lực cực kỳ cường đại bọn hắn hai người cùng cứng đối cứng cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi như không phải như đây bảo hộ bang bằng c á i gì có thể cùng đường ra xích tinh t u n g phong nhận đường đánh đồng nhưng là trước mắt m ụ ộ vân c á i này là lưỡng nghi cảnh cảnh giới nhất nguyên cảnh m ụ c vân có thể đổ x i ế t tứ tượng cảnh đường cầu nhân lưỡng nghi cảnh m ụ ộ vân đâu không biết rõ không có người biết Ngô Tấn Nguyên, Phong h i ệ t Hổ không ba người cùng tiến tới. Này hàng lưỡng nghi cảnh, Phong h i ệ t hử lạnh nói: đừng nói cái gì đơn đả đ ộ c đấu, đồng loạt ra tay diệt hắn. Đơn đả đ ộ c đấu, hiện tại ai còn dám cùng một vân đơn đả đ ộ c đấu? Lúc này nhìn đến ba người đứng chung một chỗ, một vân cười nói: đánh không lại ta, có thể là phải gia nhập ta. như là đánh không lại ta, còn không nguyện ý gia nhập ta, kia ta cũng chỉ có thể đem các ngươi đều giết, cuồng vọng, làm càn. ba vị đại nhân vật gầm t h é t vang lên, bá bá bá. lập tức, h ổ không, ngô tấn nguyên, phong hiệp ba người, lập tức thẳng hướng một vân, khủng bố sao c h i ế n lập tức bạo phát, một vân toàn thân cao thấp. lực lượng dũng động không thôi. một người đ ộ c chiến ba đại cường giả, có thể m ụ c vân lại là không có bất kỳ cái gì e ngại. ngược lại là khí thế tràn đầy. đi đến lưỡng nghi cảnh, hắn cũng nghĩ đến một chàng oanh oanh liệt liệt chiến đấu, để chính mình bằng nhanh nhất tốc độ, quen thuộc chính mình thể nội lực lượng. lưỡng nghi cảnh, đạo vẫn cấp bậc đối từ thân đạo lực nhìn trộm, là càng thêm rõ ràng sáng tỏ. bây giờ m ụ c vân đối vẫn tinh t h u ậ t nắm giữ đi đến q u y ể n thứ tư vẫn tinh t h u ậ t bên trong hết thảy chiêu thức cũng cần hào hào quen thuộc dựa vào lấy vẫn tinh t h u ậ t cường hoành hổ không ngô tấn nguyên phong hiệp ba người căn bản không làm gì được một vân chút nào như này cách này xuống hổ không phong hiệp ngô tấn nguyên ba người sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Vô thượng thần đế 491 t r c h ư ơ n g 5273 đầu hàng hay là không? Ba người hợp lực thế mà không thể đem m ụ c vân trí phục. Đây cũng không phải là mất mặt vấn đề, như là ba người bọn họ vô pháp đồ m ụ c vân kia khả năng hội ném mạng mạnh đông Ngô Tấn nguyên quát mau mau phá trận. kia tóc trắng xóa tứ cấp đạo trận sư lúc này lại là lo lắng nói lão phu tại tận lực phong hiệp cũng là quát cổ hạt nhanh điểm ta tại cố gắng hai người này là tám vị đạo trận sư bên trong tối cường hai người tứ cấp đạo trận sư sơ cấp tầng thứ có thể là hai người dẫn sắt sáu vị tam cấp đạo trận sư muốn phá vỡ cách này lục phương toàn long trận lại là tiến triển rất chậm chạp, mà tam đại bang tôn g bên trong cách khắc đảo hải thần cảnh, đạo vẫn nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh cấp bậc nhân vật, buộc lòng đem hết toàn lực chống cự đại trận uy năng hàng lâm, h ổ không giận dữ hết, h ổ anh, h ổ thiền đến giúp đỡ, ba người giết bất tử một vân, kia liền năm người, năm người không đủ. kia liền đem tam đại tôn giúp đạo vẫn tam tài cảnh tứ tượng cảnh toàn bộ tập hợp đến mức đạo vẫn lưỡng nghi cảnh liền được rồi khả năng còn không đủ một vân một bàn tay c h ụ p chết không sai h ổ không ba người đều có thể đủ rõ ràng cảm giác đến lưỡng nghi cảnh m ộ c vân thể nội đạo lực bắn ra quả thực cường đại khủng bố đáng sợ cách này chơi có thể không có ý tứ một vân thân thể bay lên, t r ọ n vẹn 13 vị đạo vẫn tam tài cảnh, tứ tượng cảnh nhân vật, đương nhiên tứ tượng cảnh chỉ có Ngô Tấn Nguyên cùng Phong Hiệt hai người, cái khác đều là tam tài cảnh cấp bậc. Ngươi nhóm không nói đạo lý, cũng đừng trách ta ngang ngược. Nói một vân bàn tay một nắm, một thanh trường kiếm phóng xuất ra vạn đạo hào quang, đằng không mà lên. vương đạo chi khí bất động minh vương kiếm kiếm quang lói lên kiếm khí bay lên phong chi cực kiếm huyết tại cách này lúc tế ra theo lấy một vân đi đến lưỡng nghi cảnh phong chi cực kiếm huyết àng diệu cũng là đề thăng từ nhập môn cấp bậc đi đến tiểu thành cấp bậc phong chi nổ ngâm một câu quát xuống một vân một kiếm trực tiếp chém xuống Vô tận tiếng gió z i t gào, đạo đạo thủy triều lao nhanh, oanh long long thanh âm, không ngừng vang vọng thiên địa ở giữa. Gió đang gào thép, kiếm gào thép, rơi rơi quy quy y, e t ra đến một chỗ, không ngừng đ ể thăng bảo phát, oanh long long, một tiếng tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Hổ không, Ngô Tấn Nguyên, phong hiệt ba người. thần sắc nhất biến lúc này thi triển ra chính mình tuyệt học lần lượt chống cự có thể là ba người thực lực cường đại c á c h khác mười vị đạo vẫn tam tài cảnh nhân vật lại là không có cách này đại năng lực cách này là một vân tại đạo vẫn lưỡng nghi cảnh mà kiếm tâm nhị cảnh gia trì bộc phát ra phong chi cực kiếm huyết tiểu thành chiêu thức tam tài cảnh chống đỡ được sao oanh oanh oanh thiên địa ở giữa không ngừng có tiếng oanh minh vang lên, mà từng bước một vị lại một vị đạo vẫn tam tài cảnh nhân vật lần lượt thân thể bị đánh bay hoặc là bị kiếm khí tách ra thân thể kêu thảm bi thương không ngừng vang lên, bao gồm bị khốn tại bên trong thung lũng này c á h khác đạo vấn đạo hải cấp bậc võ giả nhóm cũng là bị liên lụy một vân kiếm d ứ p ra không chỉ là kiếm khí, càng là cuốn sạch lấy vô tận phong nhận. Cái này là cái gì kiếm huyết? Kiếm khí cùng tập tục kết hợp. Uy năng đi đến cái này tình trạng, một kiếm chém ra. Mộc vân nhìn về phía Ngô Tấn Nguyên, phong hiện, hồ không ba người, hờ hững nói, chịu phục sao? Ba đạo thân ảnh, lúc này chính mình t ả n ra. nội tâm không biết rõ tại nghĩ cái gì. Mục Vân quá mạnh, đạo v ấ n nhất nguyên cảnh Mục Vân như thế nào giết đường c ử u nhân, bọn hắn không biết rõ. Có thể là trước mắt ba người lại là có thể đủ rõ ràng cảm giác đến. Đạo vẫn lưỡng nghi cảnh Mục Vân thực lực khủng bố độ, t ứ t ư ợ n g cảnh tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Nay hàng. có lẽ có thể cùng đạo v ấ n ngũ hành cảnh nhân vật cứng đối cứng cũng khả năng không chỉ như vậy nhưng là bất kể nói thế nào ba người bọn họ đối phó không một vân chuyện cho tới bây giờ hổ không cũng là ngả bài một vân c á c chủ hổ không mở miệng nói nói thật cho ngươi biết ta bảo hổ băng năm đó từng được một vị quý nhân tương trợ vị quý nhân kia chính là hiện nay tứ thú môn, tứ đại môn chủ một trong bảo thái đại nhân, bảo thái, tứ thú môn, tứ đại môn chủ một trong cũng là tứ thú môn tổ thành tứ đại tộc một trong đại địa bảo hùng nhất tộc tộc trưởng đạo vẫn tứ t ư ợ n g cảnh nhân vật nghe đến cách này lời nói Ngô Tấn nguyên cùng Phong Hiệt hai người đều là xứng s ờ tin tức này bọn hắn hai người đều không biết rõ. hổ không tiếp theo nói hôm nay nếu là ngươi chịu dừng tay ta có thể giúp ngươi dẫn tiến bảo thái tộc trưởng nhưng nếu là ngươi tư tư cố chấp sợ rằng sẽ đắc tội bảo thái tộc trưởng nghe đến cách này lời nói mục vân lại là cười cười bảo thái lần trước tại bình vương cổ địa bên trong hắn xác thực là nhìn thấy qua cách này vì bảo thái tộc trưởng đạo vẫn tứ tượng cảnh khí tức cường đại đáng sợ có thể là hiện tại đạo vẫn tứ tượng cảnh nhân vật có thể là ép không được hắn đừng nói đạo vẫn tứ tượng cảnh liền là đạo vẫn thất tinh cảnh hắn cũng không sợ một vân cười cười nói những này nói nhảm nói đến liền không có ý tứ nói nhảm hổ không ngẩn người m ụ c vân tiếp tục nói ta biết rõ bảo t h á i có thể là ta muốn thu ngươi bảo hộ băng hắn dám ngăn ta ta liền hắn cũng xiết nghe đến cách này lời nói hồ không Ngô Tấn Nguyên Phong Hiệt đều là xứng sờ Mục Vân cách này lời nói nói quá cuồng vọng liền bảo Thái Tộc trưởng cũng xiết rồi hắn cho là hắn là người nào bất động Minh Vương kiếm quang mang run lên Mục Vân cười lạnh nói ta chỉ hỏi ngươi một câu, đầu hàng hay là không? như là hư hư cố chấp, tiếp xuống, ta liền bắt đầu giết người. ta nghĩ, ngươi nhóm là cảm giác được, đối mặt ta, ngươi nhóm ba người, căn bản không có chống đỡ lực lượng, đạo vẫn lưỡng nghi cảnh, kiếm tâm nhị cảnh, vương đạo chi khí bất động minh vương kiếm, lại thêm phong chi cực kiếm quyết tiểu thành uy năng. c á i này ba người xác thực là đắt vô pháp trở ngại mục vân đáng ghét hổ không cũng không nghĩ tới mục vân thế mà liền tứ thú môn cũng không sợ có thể là muốn bọn hắn tam phương đầu nhập tiểu tiểu vân các kia quả thực là so đớp thì còn khó chịu xem ra là không nguyện ý mục vân hừ lạnh một tiếng bước chân bước ra chậm đát đúng lúc này xích tinh tông tông chủ Ngô Tấn Nguyên lại là đột nhiên một bước bước ra, chắp tay nói: Ta nguyện ý q uy hằng. Nghe đến Ngô Tấn Nguyên lời này, Phong Hiệt, Hổ không hai người đều là xứng sờ. Ngô Tông chủ, ngươi hai người thần sắc kinh ngạc. Ngô Tấn Nguyên lại là cười nói: Một vân các chủ tuổi còn trẻ, hùng tài vĩ lược, ta nhóm như là đầu nhập hắn. nhất định có thể đủ tiến thêm một bước. Hổ không cùng phong hiệp nghe đến cách này lời nói, t h ầ n sắc khẽ giật mình. bọn hắn nội tâm ầm ầm ở giữa minh bạch. Ngô tấn nguyên tôn g chủ ý tứ, hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt a. hiện tại uy hằng tổng so với bị mục vân t r ắ n tại cách này bên trong đồ mảnh, miễn là còn sống, liền có biện pháp. Hổ không cũng là lập tức phản ứng qua tới. chỉ cần mình sống sót tìm tới bảo thái tộc trưởng đến thời điểm mục vân tất c h ế t h ổ không lập tức nói ta cũng nguyện ý quy hàng ta cũng vậy phong hiệp vội vàng nói ba người lúc này dáng vẻ kính cần nghe theo mục vân lạnh lùng cười một tiếng cách này điểm tiểu tâm tư hắn há hội nhìn không minh bạch chỉ là cách này ba người cũng quá coi thường hắn m ộ c vân ba vị thật nguyện ý đầu nhập ta vân c á c một vân cười ha hà nói nguyện ý đương nhiên nguyện ý ba người lần lượt gật đầu xưng là nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hãy đến ngay với vạn linh chi chủ một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn vô thượng thần đế 491. c h ư ơ n g 5274 là ta giải khai m ụ c vân từng bước một đi đến ba người thân trước khẽ mỉm cười nói tốt tốt tốt kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ba vị quả nhiên là có ánh mắt ba người ha ha cười đầy mặt tôn kính m ụ c vân lập tức nói kia đ ắ t như đây ta nghĩ ba vị không ngại ta sử dụng một chút thủ đoạn a thủ đoạn thủ đoạn gì ba người hơi sững sờ, một vân cười ngưng tụ ra ba đạo sinh tử á n ấ m hiện nay hắn đi đến đạo vẫn lưỡng h i cảnh, sinh tử á n ấ m khống chế. ngược lại là lại lần nữa đề thăng, nguyên bản đem t h ư ơ n g hoang, liễu văn khiếu cách này hai cách đạo vẫn ngũ hành cảnh khống chế, mang cho hắn áp lực thực lớn. nhưng là hiện tại, áp lực giảm bớt, hắn cảm thấy khống chế trước mặt ba người. cũng không phải việc khó. cái này là cái gì? hổ không lúc này nói. sinh tử áng m mục vân cười cười nói. đ ã ba vị thành tâm đầu nhập ta. kia ta thi triển một chút khống chế ba vị phù ấm. nghĩ đến ba vị có thể đủ tiếp nhận. hổ không. ngô tấn nguyên, phong h i ệ t sắc mặt lần lượt nhất biến. mục vân cái này là muốn đem bọn hắn ăn chắc. mục vân. cần gì như này h ù n g hổ dọa người Ngô Tấn Nguyên giàu dĩ nói ngươi là muốn khống chế ta nhóm một đời sao nghe đến cách này lời nói Mục Vân lại là cười nói đắc như đây ba vị tự mình lựa chọn là tử vẫn là bị ta khống chế một cỗ cường h o à n h lực áp bách từ Mục Vân thể nội bốc lên mà ra hổ không Ngô Tấn Nguyên phong hiệp ba người rất nghĩ chống cự, có thể là ba người đ á y lòng càng là minh bạch, đánh không lại, đạo vẫn lưỡng nghi cảnh m ụ c vân, bọn hắn ba người, thêm mặt khác mười ba vị đạo vẫn tam tài cảnh cường giả, cũng không phải là đối thủ, cái này ra hỏa, không phải người, vạn bất đắc dĩ, ba người lần lượt mở mở chính mình hồn hải, mặt cho kia sinh tử áng ấ m dung hợp vào tử thân hồn h ả i bên trong, cái này nhất khắc, mục vân rõ ràng cảm giác đến chính mình hồn h ả i bên trong, kia khỏa hồn phách cây bên trên, lại lần nữa nhiều ra ba người, cho đến giờ phút này, mục vân mới là thật nhẹ nhàng thở ra, m ắ t sặc trước m ắ t vua, như là vô pháp đem cái này mấy vị cho chế phục, kia nghĩ trưởng khống bảo hộ băng, xích tinh tông. phong nhận đường khó như lên trời, mà liền tại cách này lúc mạnh đông cùng cổ hạt hai vị đạo t r ầ n sư mang lấy cách khác sáu vị đạo t r ầ n sư thân ảnh xuất hiện phá đại trận phá mạnh đông cùng cổ hạt hưng phấn không thôi, cách này t o a đạo trận chỉ là một vạn hai ngàn đạo đạo văn cấu tạo mà thành, có thể là hắn dườm già độ. lại là không thua kém ba vạn đạo đạo văn ngưng tụ thực tại là không thể tưởng tượng mà nghe đến hai người lúc này hưng phấn lời nói hổ không Ngô Tấn Nguyên Phong h i ệ t ba người lại là biểu tình cổ quái phí vật đồ vật ngươi hắn hiện tại phá có cái gà dùng a m ụ c vân lại là mỉm cười nói không phải là các ngươi phá giải là ta giải khai cái này nhất khắc mấy vị đạo trận sư hai mặt nhìn nhau đại nhân nhóm đầu hàng rồi mục vân nhìn lấy hồ không ba người cười cười nói cái này phù ấm, có thể dùng để ta nhìn trộm ngươi nhóm nội tâm đồng thời ta tử ngươi nhóm tất tử ngươi nhóm tử ta ngược lại là không sao đương nhiên cũng không phải là không có chỗ tốt ta như là được đến đề thăng, ngươi nhóm ba người cũng hội được đến cực lớn đề thăng, cách này một điểm. ngày sau, ngươi nhóm ba người tỉ mỉ thể ngộ tốt. hiện nay, sinh tử ám ấm khống chế trọng yếu nhất hai người, tự nhiên là liễu văn khiếu cùng thương hoang cách này hai vị đạo vẫn ngũ hành cảnh. sau đó liền h ổ không, ngô tấn nguyên, phong hiệp ba người, còn có hình diệp. ứng h u y ế n Hải, phó hoàn triệt, kính Trung Nhân, Hứa Giang Nam, Vương Hạo â n g cùng với Phùng Sâm, kính Trung Hoa. Trên thực tế, hiện nay hình diệp ứng h u y ế n Hải c á c h này mấy vị b ả y thành chi chủ tại vân các bên trong, đ ã là cực kỳ trung tâm, cũng không cần sinh tử ám ấm khống chế, chỉ bất quá. mấy vị thành chủ hiện nay lại là n ă n nỉ lấy mục vân, không cần giải khai sinh tử áng ấm, bọn hắn nếm đến sinh tử áng ấm mang cho bọn hắn để thăng chỗ tốt, thực tại là không nỡ. Mục vân nhìn lấy hổ không ba người, mỉm cười, cứ như vậy, bảo hổ băng, xích tinh tôn, phong nhận đường tam phương, tính là cầm xuống, lại thêm đường ra, bốn đại t h ứ nhất cấp thiết lực thống hợp. lại thêm vân các tích lũy hiện nay vân các bên trong chân chính đạo vẫn thần cảnh có thể nói đi đến trăm vị cấp bậc đương nhiên tuyệt đại đa số là đạo vẫn nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh nhân vật tam tài cảnh cũng rất ít rất ít chỉ là đối này m ụ c vân lại là cũng không vội vã như thế nói đến tây bắc đại địa tận về vân các bất quá hết thảy đều là nhìn lên đến huy hoàng, lại là chịu không được va chạm. Mục Vân cười cười, cái này dạng liền đ ủ Sau đó thời gian, hắn cũng không tính để Vân cắt tiếp tục huyết chương, liền để Vân cắt cái này yên lặng phát triển tiếp tốt, rất nhanh. Mục Vân mang lấy hổ không Ngô Tấn Nguyên, phong hiệt các loại người đi tới đường thiên thành. Bây giờ đường thiên thành. bị vân các võ giả khống chế tính là tạm thời điểm dừng chân làm triệu văn đình ứng huyến hải các loại người nhìn đến m ộ c vân mang lấy mấy chục vị đạo vấn mấy trăm đạo hải cao thủ xuất hiện thời khắc triệt để mộng còn thật là được rồi nhìn đến triệu văn đình m ộ c vân cười ha h ả nói lần này có thể là rất bận lục cụ thể thế nào làm biết rõ a Triệu Văn Đình gật gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ. Vân Cát đem bảy thành đại địa thống nhất, lại chiếm cứ n h ạ t Ra, Yến Ra, cử linh bang địa vực, liền là đem những này thế lực võ giả triệt để đánh tan. Một lần nữa phân phối, đồng thời cũng là để Vân Cát bên trong càng trung thành đ ệ tử võ giả thầm thấu trong đó, tính là dám thị. cũng tính là đồng hóa những g i a người. Những này biện pháp đều là c h ư ơ n g học hâm cung cấp. Mà bất kể nói thế nào, nói cho cùng, biện pháp như vậy chỉ là từng bước một đem vân các ngưng tụ thành một thể. Có thể cần thời gian, kế tiếp thời gian, m ụ c vân liền lưu tại đường thiên thành đường ra bên trong. Đồng thời, m ụ c vân cũng là mời đến thiên loan bạch viên tộc loan hưu thống lính. Loan Thanh Yn thống lĩnh bị Mục v â n lưu tại Thương Châu, suy cho cùng đạo vẫn ngũ hành cảnh Loan Thanh Yn ê thực lực có thể đủ so lên được nhân tộc đạo vẫn lục hợp cảnh cấp bậc tại Thương Châu, phối hợp Vương Tâm Nhã, Liễu Văn Kiếu, h Thương Hoang đủ dùng t r ấ n chủ tràng diện Loan Hư u bản thân đạo vẫn lục hợp cảnh thực lực mạnh hơn Loan Thanh Yn, ê Mục v â n tìm đến Loan Hư. u cũng chỉ là vì để cho loan hưu bảo hộ triệu văn đình sau đó rất nhiều sự tình đều là triệu văn đình cách này vị phó các chủ ra mặt do hồ không ngô tấn nguyên phong hiệp ba người phối hợp đến mức tam phương võ giả thuộc hạ rất nhiều người không nguyện ý sung hợp không nguyện ý tách ra kia rất dễ làm hồ không ngô tấn nguyên phong hiệp ba người đều có thể đem bọn hắn người đầu gõ nát. người nào dám không nghe lời? kia không phải để ta nhóm ba người đi tự sao? bốn đại thứ nhất cấp thiết lực bên trong võ giả dung hợp. một vân t ậ n lực điệu thấp. ban đầu hiện tại tứ thú môn cùng thạch tộc, nguyên thủy tông cùng xích vũ môn, liền là tại tranh đấu. không có người quá mức quan chú tây bắc đại địa khu vực. lại thêm một vân điệu thấp làm việc. trước mắt vân các ngược lại là không có cái gì phiền phức nhón một cách nửa năm thời gian trôi qua vân các địa vực bản khối tính là khuyết trương mấy lần chỉ là nửa năm qua này đường r a bảo hộ băng xích tinh tông phong nhận đường bốn đại thứ nhất cấp thiết lực x u n g hợp cũng là đánh tốt cơ sở đồng thời bốn phương thiết lực thay đổi cờ sĩ. toàn bộ thành vì vân các thuộc hạ. đương nhiên, trong thời gian này, bốn đại t h ứ nhất cấp thế lực bên trong cũng là xuất hiện qua tai họa, có thể đều là bị thủ đoạn cường ngạnh chấn áp Tây Bắc Đại Địa kinh l ị c h một lần hoa lệ t h u i biến. trừ cách này bốn đại t h ứ nhất cấp thế lực bên ngoài, những k i a bất nhập lưu thế lực nhóm cũng là bị vân các từng cái chiếm đoạt. nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hãy đến ngay với vạn linh chi chủ một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn vô thượng thần đế 491 t r c h ư ơ n g 5 2 7 n à n à n g mẫu thân nhất định rất xinh đẹp một vân thân vì các chủ cả ngày trừ tu hành đại đại tiểu tiểu sự tỉnh cũng là xử lý rất nhiều triệu văn đình tại bên ngoài chạy hắn tại vân các bên trong là người đáng tin cậy, cả cái vân cát trên dưới hiện tại người nào không biết rõ như không m ộ c vân cát chủ, vân cát nhất định là năm bè bảy mảng. Đồng thời cách này trong vòng nửa năm, m ộ c vân cũng là cùng thương châu k i a một bên một mực liên hệ liễu văn khiếu cách này lần là triệt để trung thực xuống đến thiết lập sự tình đến so thương hoang càng thêm ra sức. mà thương hoang cảm giác đến liễu văn khiếu ra sức, càng là tâm có ganh đua so sánh, càng thêm tận tâm tận lực. Thẩm mộ q u y thường ngày xử lý văn minh đại đại tiểu tiểu sự vụ, vương tâm nhã cũng là phối hợp với thẩm mộ q u y Thương châu hiện nay tận về v â n minh, có thể là đạo vẫn thần cảnh bất quá hơn trăm người thôi. Cách này một điểm có thể là kém chút, cho nên gần chút thời gian. Vân Minh một mực là dốc sức tại đem thương châu bên trong những cái tán tu đạo vẫn nhân vật kéo vào Minh bên trong đảm nhiệm chức vụ cái này cũng cần thời gian. Mục Vân cũng không vội vã cái này một ngày. Vân các bên trong Mục Vân vị cư đại điện bên trong nhìn lấy do Vân các quản lý địa vực các chỗ gửi tới tin tức tại bên cạnh người Bình Tiên Tiên hiện nay đạo vẫn tam tài cảnh. nhìn lên đến không dính khói lửa trần gian, tiên khí bồng bềnh, cả ngày cũng không làm chuyện gì, liền là lưu tại m ụ c vân thân một bên. cái này đoạn thời gian, nàng cũng nuốt m ụ c vân một chút thế giới l ự c lượng. cái này nữ tử kỳ là m ụ c vân tựa hồ nhìn không minh bạch, bất quá thật sống nguyệt hề cô nương có thể nhìn ra một chút đầu mối, có thể từ không cùng hắn nói lên. ma lại gần nhất hơn nửa năm đến nguyệt h ề cô nương lại không thấy đem huyết lãnh hiên cùng huyết linh hoa hai vị đạo phủ thiên quân cự đầu thu phục làm chính mình người hầu đem thẩm tương ngôn cách này vì thiên giao minh năm đó minh chủ làm đến chính mình tỏa kỵ phóng nhãn thương vân cảnh nội cũng chỉ có nguyệt h ề cô nương có thể có c á i này phần khả năng cách này nữ nhân không biết vì cái gì bị người phong cấm bây giờ phá phong mà ra, tựa hồ đối với tân thế giới khá là hiếu kỳ. mục vân thậm chí không biết, cái này nữ nhân còn tại không tại thương vân cảnh nổi, hô, dài dài thở ra một hơi. mục vân vuốt vuốt mi tâm, không khỏi nói, vân các phiền phức sự tình, thật không ít a. cho dù là quá khứ nửa năm thời gian, dung hợp lên đến vân các, cũng là các loại phiền toái không ngừng. m ộ c vân không chút nghi ngờ hiện tại như là cùng thế lực khác đánh lên kia vân cát liền là trong cát tỏa thành vừa đẩy liền đổ muốn nghĩ hạt cát biến thành cương thiết cần thời gian đến dung hợp a cách này thời gian có thể không phải chính một vân nói phải tính mà liền tại cách này lúc đại điện môn mở ra một khỏa cách đầu nhỏ chen vào một vân lông mày nhíu lại ánh mắt nhìn lại, lại là sững sờ. Cha, một tiếng thanh thúy hô gọi tiếng vang lên. Tuyết Nhi, nhìn đến kia đạo thân ảnh, m ụ c Vân sững sờ. m ụ c Sơ Tuyết lại là nhanh như chớp chạy vào, nhào vào m ụ c Vân ngực bên trong, cười k h a n h khách không ngừng. Làm sao ngươi tới rồi? Ngươi nương tiếng ngươi tới. m ụ c Vân nhìn về phía cửa bên ngoài, m ụ c Sơ Tuyết lại là cười hắc hắc nói. t h ầ m thúc thúc dẫn ta tới thẩm mộ uy mục vân không khỏi nói cái này gia hỏa thật to gan mang lấy ngươi chạy tới ta cần phải huấn hắn một bữa mục sơ tuyết lại là nói thẩm thúc thúc hiện tại có thể lời hại đạo vẫn t ứ t ư ợ n g cảnh đâu a mục vân xứng sờ cái này cẩu đồ vật lại tấn thăng rồi mã đức không phải người a Mục Vân biết rõ chính mình tấn thăng không tính chậm, có thể kia là dựa vào liên tiếp khổ tu, liên tiếp khổ chiến phải đến thẩm mộ quy cách này r a hỏa, hôn m ê một lần, thức tỉnh về sau cảnh giới đề thăng, hôn m ê một lần, cảnh giới đề thăng một lần, quả thực là tà môn, người khác đâu thẩm thúc thúc vừa tới liền bị mấy cách người lôi đi. nói có chuyện quan trọng xử lý. m ụ c Sơ Tuyết nhìn lấy Mộc Vân, không khỏi hai tay sờ sờ Mộc Vân gương mặt, hỏi cha, ngươi thế nào? Một mực không có đi nhìn ta rồi. m ụ c Vân không khỏi cười nói, cách này mới nhiều lâu thời gian, vẫn chưa tới một năm đâu. m ụ c Sơ Tuyết b i ế u môi. m ụ c Vân cười nói, đi, cha dẫn ngươi đi một chỗ. Nói, Mộc Vân kéo lấy Mộc Sơ Tuyết. rời đi vân thành hướng lấy phương tây mà đi dùng hiện nay một vân đạo vẫn lưỡng nghi cảnh cảnh giới tốc độ đắt là cực nhanh bất quá một canh giờ thời gian liền là đi đến cử viên sơn mạch đây là nơi nào vào xem liền biết rõ m ụ c vân mang lấy m ụ c sơ tuyết tiến vào cử viên sơn mạch bên trong rất nhanh liền đi đến thiên loan sơn thiên loan sơn ngoại vi cách này bên trong là một phiến trung linh thiên địa tốt địa phương kia hơn ngàn tòa hoặc là ngàn trưởng cao hoặc là trăm trưởng mấy trăm trưởng cao hoặc là cao mấy chục trưởng đại sơn phong vẫn y như cũ là ngạo nghễ đứng vững mà tại cách này phiến sơn phong ở giữa trồng chọt đếm không hết các chủng thiên địa thần hoa thần thảo cùng với các chủng khá có linh tính không công k í c h tính hoang thú một các c h ủ một thanh âm vang lên. Tống Nhân lúc này mang lấy mấy người, tay áo bồng bềnh mà tới. Tống Nhân gia nhập vân cát về sau. Cho tới nay, đều là đảm nhiệm vân cát đan sư. Bất quá nàng đại đa số thời gian đều là lưu tại Thiên Loan Sơn ngoại vi. Cái này bên trong thật là một phiến tập hợp thiên địa chi linh tú tốt địa phương. Tống Nhân mang lấy một chút tâm phúc. Tại cái này bên trong trồng xuống thiên địa thần dược. kiên trì bồi dưỡng, đồng thời Thiên Loan Bạch Viên Tộc Tộc nhân bên trong một chút phụ nữ và trẻ con lão ấu cũng hội thường xuyên ra đến giúp đỡ. Bây giờ Thiên Loan Bạch Viên Tộc Tộc nhân nhóm cũng không lại là sợ hãi dục x ẻ lưu tại Thiên Loan sơn bên trong, ngẫu nhiên bọn hắn cũng hội ra ngoài đi tới vân các vị trí thành trì, nhìn nhìn các trùng phong thổ. m ụ c sơ tuyết nhìn lấy đủ loại thiên địa thần dược cũng là miệng nhỏ kinh ngạc không khép lại được tỷ tỷ đây đều là ngươi chồng mộc sơ tuyết ngạc nhiên nhìn lấy tống nhân c á i này vị là ta nữ nhi mộc vân cười nói tống nhân không khỏi sững sờ a c á i này phảng phất tạo hình có thể nhân nữ hài là mộc vân nữ nhi tống nhân nhìn nhìn mộc vân nhìn nhìn một sơ tuyết không khỏi nói nàng mẫu thân nhất định rất xinh đẹp rất xinh đẹp c á i đó là hả lời nói một nửa mục vân sững sờ ngươi cách này lời cái gì ý tứ ta nữ nhi dung mạo xinh đẹp ngươi không khen ta người phụ thân này đi khen ngươi đều không có gặp qua mẹ đứa bé là ta mục vân không xứng rồi c á c này bên trong xem được không tống nhân nhìn về phía m ụ c sơ tuyết ôn nhu nói cái kia tỷ tỷ dẫn ngươi đi nhìn nhìn tốt sao m ụ c sơ tuyết nhìn về phía m ụ c vân đi thôi Ô, v f q q m rất nhanh m ụ c sơ tuyết theo lấy tống nhân rời đi m ụ c vân liền là đi đến thiên loan sơn bên trong sơn n h ạ chi bên trong cách này bên trong mới là thiên loan bạch viên tộc ở lại địa phương từng tòa phòng út, từng đảo động huyện, san sát nối tiếp nhau. Thiên Loan Bạch Viên Tộc hiện nay tộc nhân bất quá mấy trăm vị. trừ cách đó ra, tại Thiên Loan điện bên trong còn có một hai trăm vị Thiên Loan Bạch Viên Tộc chân chính chiến sĩ, mỗi một vị đều ít nhất là đạo hải thần cảnh, còn có không ít là đạo v ấ n thần cảnh cấp bậc. một vân những năm gần đây, không có ít đến chỗ này. kia từng vị thiên loan bạc viên tộc tộc nhân gặp đến một vân về sau cũng là khách khí chào hỏi tiến vào thiên loan điện về sau loan bạc kinh liền là đi đến một c á c chủ hiện nay thiên loan bạc viên tộc tộc trưởng mặc dù là loan bạc kinh phổ thân loan bạc vũ nhưng trên thực tế tộc bên trong rất nhiều sự tình đều là loan bạc kinh tại quản lý thiên loan điện bên trong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 loan bạch vũ thọ nguyên đến gần cũng liền mấy chục năm trăm năm sống đầu có thể là lúc trước bình lăng quân phu nhân g i ả n thi u ẩ n phó thác bình tiên tiên giao cho mục vân chăm sóc về sau cho mục vân tam thập lục trùng chân quả linh những thiên tài địa bảo cách này trong đó mục vân chọn lựa ra mấy thứ tặng cho loan bạch vũ làm cho loan bạch vũ bây giờ nhiều ra mấy trăm năm t h ỏ nguyên tính m ệ n h tạm thời không ngại cũng là do này mục vân tại thiên loan bạc viên nhất tộc tộc nhân nội tâm địa vị đột nhiên lên cao lão phu tại đây cười ha h ả thanh âm vang lên loan bạc vũ chống quải trưởng đi ra một bộ gỗ mục già rồi tư thế mục công tử có thể là rất lâu không tới mục vân c h ắ p tay nói gần nhất vân các bên trong sự tình bận rộn sắc thực là không có thời gian, mà lại thương Châu v â n Minh kia một bên, cũng là rối loạn. Loan Bạch Vũ một mực là biết rõ một vân hành vi, cũng là đại lực duy trì. Hai người ngồi tại thảo đình bên trong, Loan Bạch Vũ mở miệng nói: Ta Thiên Loan Bạch Viên Nhất Tộc hiện nay sắc thực là không so ngày xưa. Tộc nhân cổng lại cũng liền n g à n vị trái phải, có thể trong đó còn là có hơn 200 vị đảo hải hậu kỳ. đạo vẫn cấp bậc chiến sĩ có thể đủ giúp được ngươi bây giờ kỳ thực đây cũng không phải là lần thứ nhất loan bạc vũ nói ra cái này các loại lời hiện nay mục vân bản thân đắt là đạo vẫn lưỡng nghi cảnh sở hữu v â n minh v â n c á c tương lai phát triển tất nhiên cường đại thiên loan bạc viên tộc hiện tại không xuất sơn phía sau khả năng liền rút không đến mục vân cái gì ta minh bạch Mục Vân cười nói, không phải ta không nguyện ý vận dụng ngươi nhóm cách này phần thực lực, mà là không đến thời khắc mấu chốt, ta không nghĩ bày ra. Loan Bạch Vũ cười ha ha nói, kỳ thực Mục tiểu ta như là nghĩ lão đầu tử ta cũng là có thể dùng ra chút lực, bất quá cách này Thiên Loan điện bên trong phong cấm kia vị, ta giá trị tâm tư ứng đối. Mục Vân chậm rãi gật đầu. kỳ thực hắn cũng minh bạch ở trong đó kia vì bạch y bạch phát nam tử làm cho loan bạch vũ hao phí tâm thần có thể loan bạch vũ không dám thả hắn không biết thả kia người kia người có hay không diệt thiên loan bạch viên tộc những năm gần đây cũng chính bởi vì loan bạch vũ một mực tiêu xài tâm lực đi ra trì phong cấm mới dẫn đến chính mình thọ nguyên hao tổn nghiêm trọng. tinh khí thần hao tổn to lớn như là không cần trông coi kia người Loan Bạch Vũ có thể sẽ không có t h ỏ nguyên chi quấy nhiễu Mục v â n nhìn nhìn Thiên Loan điện sâu chỗ kia huyết sắc thạch bích tựa hồ lòng vừa nghĩ Mục v â n mở miệng nói nếu không ta đi cùng hắn tán gẫu cái này Loan Bạch Vũ có lo lắng lần trước hai người cùng nhau đi gặp kia người kia người một lời vạch trần m ộ c vân thân phận mời đại vô thiên giả một trong diệt vân lam chi tử đây cũng là vì cái gì hiện tại loan bạc vũ đối m ộ c vân như này tôn kính nguyên nhân có thể m ụ c vân đi gặp kia người chưa chắc là an toàn m ộ c tiểu ca không có chuyện gì m ụ c vân cười nói này người tại ngươi tộc bên trong thủy trung là tai họa ngầm hắn nếu là có thể chính mình rời đi ngươi ngược lại là cũng có thể thoát thân nếu như có ngươi tại ta cảm thấy thương vân cảnh tại ta mà nói thống nhất cũng không phiền phức loan bạch vũ ít nói là một vị đạo phủ thiên quân nhân vật tốt a nhìn đến loan bạch vũ đồng ý một vân lần nữa nói ngươi nhóm thiên loan bạch viên tộc năm đó là đi theo bình lăng quân bình vương đại nhân hắn phu nhân giàn thi t ầ n ta cũng gặp đến. bây giờ bọn hắn hai người đều là chết đi, có thể lại sinh ra một nữ bình tiên tiên. ngươi thật không tính toán nhận nàng vì chủ. cái này sự tình. m ộ vân cũng không có xấu riêng loan bạch vũ. này sự tình. phía sau rồi nói sau. loan bạch vũ cười nói. năm đó ta thiên loan bạch viên tộc lão bối phận nhân vật nhóm đều đã không tại. bình vương không tại, lão bối nhóm không tại, còn có cái gì chủ t ớ quan hệ đâu? Loan Bạch Vũ cái này lời nói ngược lại là không dối trá. Mục Tiểu c a ta? ta cùng ngươi đắt là đạt thành hiệp nghị, Thiên Loan Bạch Viên tộc vì ngươi sử dụng, chỉ h i vọng ngươi có thể để ta tộc đừng đi hướng hủy diệt, nhất định. Mà lại Thiên Loan sơn trước. kia hơn ngàn tòa huyết ngọc sơn, phong cấm lấy ta tộc hơn ngàn vị đạo vấn, thậm chí là đạo phủ thiên quân nhân vật. tương lai tiểu ca nếu là có thể giải khai, đây cũng là tiểu ca một phần trợ lực. kia từng tòa huyết ngọc sơn, có thể là một phần bảo tàng. mục vân gật gật đầu, ngay sau đó, mục vân tại loan bạch vũ trợ giúp dưới, tiến vào phong cấm chỗ bên trong. đ ế m không hết xiềng xích quấn quanh mà thành một tòa xiềng xích sơn sơn đỉnh huyết thạch một vị bạch y bạch phát thanh niên lặng lặng đứng vững tựa như ngủ lấy mục vân xuất hiện tại này chỗ nhìn lấy thanh n i ê n c h ắ p tay cười nói vãn bối mục vân đến bái kiến tiền bối cái này lúc loan bạch vũ đứng ở một bên cũng là khom người c h ắ p tay thi lễ. huyết ngọc thạch bên trong cũng không có đồng tính gì, mục vân cũng không vội vã, lặng lặng chờ đợi. đột nhiên nhất khắc, bốn phía huyết vụ lăn lộn, nồng đậm vũ khí phóng thích c à n quét, t ự a hồ đem mục vân cùng loan bạc h vũ triệt để nuốt vào. mục vân thần sắc bình tĩnh như thường, loan bạc h vũ lại là nội tâm hồi hộp vạn phần. đối mặt cách này một vị nhân vật. thực tại là quá khủng bố. ngươi tới làm cái gì? Vân vũ lượn lờ ở giữa. bạch y thanh niên hư h u y ế n sáng người ngưng thực đứng tại một vân thân trước ngoài ba trưởng. màu trắng tóc dài che chắn gương mặt nhìn lên đến rụt gì mà thần bí. một vân chân thành nói vãn bối tại thương châu được đến một tin tức sự tình liên quan thiên phạt c á c một vị nhân vật. cho nên nghĩ muốn cùng tiền bối tán gẫu. thiên phạt các ba cách chữ rơi xuống bạch y bạch phát thanh niên vén lên chính mình sợi tóc lộ ra một trương tuấn mỹ lạnh buốt mặt tới người nói m ụ c vân lại là cười nói trước lúc này ta muốn hỏi hỏi tiền bối phận người có là thiên phạt các người vấn đề này một ra tóc trắng bạch y thanh niên lại là ngẩn người ngay sau đó cười nói chớ có cho là ngươi là diệt vân lam chi tử cùng mục tiêu thiên cũng có cực đại quan hệ ta liền không dám x ế t ngươi bọn hắn hai người trung quy đều không phải thần đế ngươi minh bạch sao m ộ c vân lại là chưa từng mở miệng chỉ là nhìn về phía bạch y bạch phát thanh niên thật lâu bạch y bạch phát thanh niên mở miệng nói ta là một vân lần nữa nói dám hỏi tiền bối phận tại h ồ n g hoang thời kỳ có thể biết rõ một vị tên gọi Nguyệt Hề nữ tử. vấn đề này một ra. Bạch Y Bạch Phát Nam Tử khẽ nói. Mục Vân, ngươi đừng quá mức. Mục Vân lại là không mở miệng. Bạch Y Bạch Phát Nam Tử cau mày nói. Nguyệt Hề, chưa nghe qua. cổ lão hồng hoang thời kỳ, chưa đến đạo cảnh đỉnh phong cực hạn nhân vật. phần lớn ta là không biết rõ. cách này khẩu khí. thật lớn. mục vân không khỏi nói. nghe nói mười đại thần t ụ ộ t năm đó đỉnh phong cường giả không phải cũng liền là đạo cảnh đỉnh phong cực hạn sao? ai nói với ngươi? sang b ậ y bạch y bạch phát thanh niên lời đến này chỗ đột nhiên ngừng không khỏi nói. xú tiểu tử ngươi chạy đến ta cách này hỏi lấy tin tức đây a? nghe nói mục vân lại là ngẩn người. hắn cũng liền là hạ ý thức nói ra mà thôi. đạo cảnh chi đỉnh cũng đã là đứng tại cả cây càn khôn đại thế giới kim tự tháp cấp bậc, nhưng là vô pháp vô thiên mới thật sự là kim tự tháp đỉnh cấp bậc. mà kia mười tám vị cùng kia mười vị liền không thể dùng kim tự tháp so sánh, mà là tinh không chi đỉnh nhật nguyệt tinh mang nghe nói một vân đại khái minh bạch lời đến này chỗ. bạch y bạch phát thanh niên lại lần nữa nói ngươi còn không có nói với ta ngươi nói người là người nào đây nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hãy đến ngay với vạn linh chi chủ một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn vô thượng thần đế 491 t r c h ư ơ n g 5277 g ạ i t r ả i triều dương mục vân cười cười cách này mới nói tại thương châu một chỗ di tích bên trong ta đụng đến một vị thanh niên, hắc y tóc đen, t h ầ n sắc lạnh lùng. từ cái khác nhân khẩu bên trong, ta biết kia vị hắc y thanh niên, tựa hồ là tần lệnh vũ. mục vân nói, ngón tay một điểm, ngưng tụ ra hắc y tiểu thiên phạt tần lệnh vũ thân hình d u n g mạo tới. bạch y bạch phát thanh niên nhìn một hồi lâu, không khỏi lẩm bẩm nói, là hắn. một vân một kinh thật đúng là hắn bây giờ ở nơi nào bạch y bạch phát thanh niên trực tiếp hỏi một vân chiến chiến cười nói ta không biết rõ Ô, v g q q m ta thật không biết hắn đã thoát khốn rời đi thương châu thật giống đi tìm thiên phạt c á c một vị khắc hộ pháp tần n i n h hải hẳn là bạch y bạch phát thanh niên thần sắc hơi lạnh lẽo thanh niên mở miệng nói không nghĩ tới nguyên lai like cách này nhiều năm hắn một mực cách ta cách này gần một vân nhìn về phía bạch y bạch phát thanh niên không khỏi nói không biết tiền bối tôn tính đại danh Dạ triều dương lời vừa nói ra một bên loan bạch vũ hơi sững sờ biểu tình khó coi bạch y bạch phát thanh niên lại là nói bổ sung thiên phạt c á c thiên phạt thần đế tứ đệ tử Dạ triều dương ngọa tảo ngọa tảo mục vân suy nghĩ suốt thần nhìn trước mắt thanh niên thiên phạt thần đế đệ tử mục vân bật thốt lên ngũ đại đệ tử ngũ đại hộ pháp u v f -W, w m bạch y bạch phát thanh niên lại là cao mày nói nói cho đúng là thất đại đệ tử lục đại hộ pháp ngạch Mục Vân sững sờ, có thể chỉ chốc lát, Dạ Triều Dương sắc mặt lại là biến hóa. Thẳng đến cuối cùng, sắc mặt bình tĩnh trở lại. Dạ Triều Dương nhìn về phía Mục Vân, không khỏi nói: Người nào nói cho ngươi là ngũ đại hộ pháp, ngũ đại đệ tử? Một vị không đứng đắn lão đồ vật nói, hộ lu lão nhân nói, còn là xích tiên hao nói. Mục Vân cũng nhớ không chân thực. g i triều dương lúc này sắc mặt biến hóa hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì lẩm bẩm nói sư huynh để c h ú n g ta bảy người lão lục lão thất tại đại chiến chết đi lục đại hộ pháp bên trong đ ằ n g x à hộ pháp cũng tại lúc đó vẫn l ạ c bây giờ nói lên đến xác thực là ngũ đại đệ tử ngũ đại hộ pháp ngoan ngoan chết ba cái cách này mười cách một cách không có chết không h ổ là thần đế đệ tử thần đế hộ pháp mục vân nhìn về phía dạ triều dương hỏi ngươi chuẩn bị đi tìm tần lệnh vũ sao nhìn hắn có thể hay không tìm tới tần ninh hải đi ác mục vân ngay sau đó cười nói có thể hay không hỏi hỏi năm đó ngươi cũng là vô pháp cảnh vô thiên cảnh cấp bậc sao nghe đến cách này lời nói Dạ triều dương lại là thở dài nói thiên phạt thần đế thất đại đệ tử lục đại hộ pháp năm đó đều chỉ là thiên phạt các bên trong thế hệ trẻ tuổi lực lượng là tương lai thiên phạt các hạt tâm cao tầm chuẩn bị tuyển nhân vật ta nhóm những này người lời đến này chỗ giả triều dương cũng chưa nhiều nói ngược lại là nói ngươi nên biết rõ thiên phạt các hai vị tôn giả đại nhân a lăng bạch ngân tôn giả thương không tôn giả giả triều dương chậm rãi nói: bọn hắn hai vị lúc đó mới thật sự là vô thiên cảnh đỉnh phong nhân vật, chỉ thua ở mười đại vô thiên giả tồn tại cũng là ta nhóm thiên phạt các người đáng tin cậy, người đáng tin cậy, người đáng tin cậy không phải là ngươi sư phụ thiên phạt thần đế sao? cách này hai vị tôn giả, mục vân còn thật không biết, nói cho cùng, thương vân cảnh quá nhỏ. t i h i ê n phạt thế giới bên trong không tính là gì. một vân lập tức nói hiện tại tân thế giới dung hợp các đại thần đế khôi phục 17 vị thần đế chín đại vô thiên giả mỗi một người đều xuất hiện thiên phạt thần đế cũng nên khôi phục đi ngươi không đi tìm ngươi sư phụ sao pháp <cười> hạ dạ triều dương lại là nói lúc đó ta đều khó gặp ta sư phụ một mặt. Khỏi phải nói hiện tại hắn khôi phục không có khôi phục. t ự biết rõ. Ngạch thế nào nghe lên đến thiên phạt thần đế tựa hồ không đáng tin tẩy b ộ dạng. Bất quá thân vì thần đế không có một vị là hạng đơn giản. Dù cho pha đà thần đế phục thiên thần đế từng cách la hét chơi chết chính mình. Thật là không có đầu óc sao? người không có đầu óc, thế nào có thể trở thành thần đế? có lẽ năm đó thiên phạt các đã trùng kiến đâu chính là cần thiết ngươi thời điểm mục vân lần nữa nói mà nghe đến mục vân cách này lời nói Dạ triều dương lại là cười nói tiểu tử ngươi ước gì ta đi ngươi đừng quên không phải có người muốn để ngươi chết sao? như là những đại nhân vật kia phát hiện ngươi ngươi chắc chắn phải chết. ta nếu là còn tại cái này bên trong, bọn hắn thật muốn giết ngươi. ta nói không chừng có thể dùng giúp ngươi một cách đâu. giúp ta, ngươi không hại ta liền được. một vân hiện tại đối từng cách thần đế, kia cũng là không có cảm tình gì. tôi biết rõ những này thần đế nhóm, đều là thế nào nghĩ. đặc biệt là bọn hắn vẫn cho rằng chính mình là bất tử bất diệt. có thể kết quả thiên nguyên thần đế chết rồi những ngày thần đế hiện tại khẳng định ý nghĩ đều không giống dạ triều dương lần nữa nói ngươi không tin ai? nói cho cùng ta cùng ngươi mấu thân lúc đó còn từng gặp c á i này vừa nói mục vân s ư ở n sốt nói ta mấu thân thân lúc đó xinh đẹp sao dạ triều dương sắc mặt cổ quái ta hắn cùng ngươi nói lúc đó cùng ngươi mẫu thân gặp qua, ngươi đ ể nhất thời gian không phải quan tâm hai người chúng ta đến cùng cái gì quan hệ, quan tâm ngươi mẫu thân có xinh đẹp hay không. dạ triều dương từ từ nói, diệp vân lâm, diệp lưu ly, lúc đó đều là càn khôn đại thế giới tuyệt thế người, cùng thương cung vũ, vũ thanh mộng coi là mỗi người mỗi vẻ, tuyệt đại, vũ thanh mộng. Vũ Thanh Mộng coi như xong đi. Mộ Vân không có cảm thấy Vũ Thanh Mộng nhiều xinh đẹp. Năm đó đã đi. Ngươi mẫu thân lựa chọn truyền thí, có lẽ có cái khác tâm tư. Cái này không phải ta có thể đủ lý giải. Kỳ thực đến bọn hắn kia cái cấp bậc, không cần thiết truyền thí, cũng có thể còn sống. Ngủ say, tự mình phong cấm, đều có thể dùng, mà ngủ say thức tỉnh. tự mình phong cấm thức tỉnh khả năng cảnh giới sẽ có ảnh hưởng nhưng là có thời gian khôi phục còn là có thể trở lại đỉnh phong mà chuyển thế lại là khác tầng một ý tứ chuyển thế sau hết thầy đều là lại bắt đầu lại từ đầu Dạ triều dương nội tâm không rõ ràng chuyển thế không khác thế là ném đi chính mình bao nhiêu năm tu hành không muốn bắt đầu lại từ đầu đối với bọn hắn đến nói không cần thiết. lời đến này chỗ, mục vân lại là thần sắc khẽ giật mình. nghĩ đến cái gì rồi? nói một chút. dạ triều dương mỉm cười nói, mục vân không khỏi nói, ta chỉ là nghĩ đến diệp vân l a m tế tử nguyên cách này mời đại vô thiên giả lựa chọn truyền thí, lại một lần, khả năng là vì đột phá thần đế. lời vừa nói ra. dạ triều dương lông mày nhíu lại theo đạo lý nói hẳn không phải là mời đại vô thiên giả có thể hay không đi đến thần đế không phải là bởi vì bọn hắn tư chất hạn chế mà là cách này thiên địa hạn chế lời đến này chỗ d ạ triều dương lại là dừng một chút tiếp theo cười khổ nói ta lại có tư cách gì đi đánh giá bọn hắn đâu lúc này dạ triều dương nhìn về phía mục vân nói bất quá ta vẫn là câu nói kia diệp vân lam không khả năng là diệp lưu ly không có chết liền sẽ không nhìn lấy diệp vân lam chết mục vân hiếu kỳ nói kia lưu ly thần đế diệp lưu ly cùng ta mẫu thân thân diệp vân lam đến cùng là quan hệ như thế nào nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hãy đến ngay với vạn linh chi chủ một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. vô thượng thần đế 491. t r c h ư ơ n g 5278 t a muốn đi tùy thời đi. một vân vấn đề này rơi xuống. dạ triều dương lại là cao mày nói. ta cũng không biết. ngươi phía sau gặp đến ngươi mẫu thân cũng đại biểu ta hỏi một chút. chờ. dạ triều dương lần nữa nói. được rồi. ta nghỉ ngơi đi. ngươi không cần tìm ta, mà lại Dạ Triều Dương nhìn về phía Loan Bạch Vũ nói: ngươi cách lão nhân này cũng không cần r a cố phong cấm, sống sót không tốt sao? lãng phí t h ỏ nguyên r a cố phong cấm, thật sự cho rằng ta đi không được à? đều đi qua một ước năm thời gian, cách này bên trong phong cấm sớm cũng không bằng lúc đó. Ta muốn đi, tùy thời đi. giết các ngươi những này người không cần thiết ta còn không có kia hẹp hỏi lại không phải là các ngươi phong cấm ta nói câu không dễ nghe ta là một cây sói phong cấm ta là một cây sư tử ngươi nhóm liền là con kiến bây giờ sư tử lưu xuống lồng sắt đều nhanh một nát một nát ngươi nhóm những này con kiến còn mỗi ngày đặt kia trừ trừ một điểm điểm có cái gì dùng ban đầu cũng không nghĩ nói rõ với ngươi, suy cho cùng ngươi chết bất tử, cùng ta không có quan hệ gì. hiện tại xem ra, tựa hồ cách này r a hỏa quan hệ với ngươi không tệ, cũng tiết kiệm ngươi phí sức, nhiều sống mấy năm đi. nghe đến cách này lời loan bạch vũ, nghẹn họng nhìn chân chối, cút đi cút đi, giả triều dương xua tay, thân ảnh nhất truyền, biến mất không thấy gì nữa. huyết ngọc thạch bên trong bạch y bạch phát thanh niên vẫn ý như cũ là ngủ yên bất động mục vân vội vàng nói tiền bối nếu là ta tương lai gặp đến tần lệnh vũ tần n i n h hải bọn hắn muốn không muốn đề cập ngươi dạ triều dương thanh âm vang lên chậm rãi nói tùy tiện mục vân cùng loan bạch vũ rời khỏi phong cấm chỗ bên trong cách này lúc loan bạch vũ nhìn lên đến có chút hoàng hốt lão tộc trưởng ngày không có sự tình đi mục vân nhìn lấy loan bạch vũ một mặt bừng tỉnh không khỏi ăn cần nói a loan bạch vũ ngẩn người lập tức nói không ta không có sự tình không có sự tình nhìn lấy loan bạch vũ cách này tư thế mục vân cũng là có chút đau lòng không tiếc hao phí chính mình thọ nguyên tâm mạch gia cố phong cấm để cầu tộc nhân có thể đ ủ viên mãn có thể là kết quả căn bản liền là tại làm chuyện vô ích cách này so sánh một vị nông phu bàn sơn có thể kết quả chính mình xem là núi cao vạn trượng tiêu xài trăm năm có thể đổ đem xong trên thực tế chân chính sơn là mười vạn trượng trăm vạn trượng chính mình làm sự tình căn bản liền là thương hại một hạt t r i n h l ị c h to lớn lại lần nữa xuất hiện tại Thiên Loan Điện bên trong Loan Bạch Vũ nhìn lấy bốn phía tận trung cương vị từng vị tộc nhân nhóm khoát tay một cách nói Đại gia những năm gần đây đều là khổ cực bắt đầu từ hôm nay không cần r a cố phong cấm Đại gia có thể dùng buông lỏng một chút nghe đến Loan Bạch Vũ cách này lời nói Loan Bạch Kinh tiến lên một mặt kinh ngạc nói, phụ thân, để đại gia đều nghỉ ngơi một chút đi. bên trong kia vị đại nhân muốn đi tùy thời đều có thể đi, việc không liên quan đến chúng ta. loan bạc kinh tựa h ổ minh bạc h cái gì, sắc mặt lập tức suy sụt. loan bạc h vũ lúc này nhìn lấy một vân, mở miệng nói, m ụ c tiểu ca, ô v g p p m, ta những này tộc nhân nhóm. quanh năm khốn thủ này chỗ bây giờ cũng nên để bọn hắn ra ngoài thấy chút việc đời. Mục v â n lập tức nói, cách này không có vấn đề. Ta Vân các hiện tại cũng tính là t h o á n g ổn định, để bọn hắn liền tại Vân các t r ư ở n g quản địa vực bên trong hoạt động đi. Mà lại Thiên Loan Bạch Viên Tộc, Tộc Nhân Diêu Linh cũng là bị d ạ Triều Dương liên lụy, hiện tại. có thể dùng để bọn hắn ra ngoài đi đi nhìn nhìn nghĩ đến thiên trường địa cẩu n g ư ờ i nhóm thiên loan bạch viên tộc còn có thể phát triển lớn mạnh phát triển lớn mạnh loan bạch vũ cười khổ cười chỉ hy vọng như thế đi hắn chỉ hy vọng thiên loan bạch viên tộc không muốn hủy diệt liền tốt thiên loan sơn trước kia hơn ngàn tòa huyết ngọc thạch sơn phong cấm lấy từng vị thiên loan bạch viên tộc chiến sĩ liền tính thêm những kia tộc nhân hiện nay thiên loan bạch viên tộc cũng bất quá là miễn cưỡng hai ngàn tộc nhân phát triển lớn mạnh kia có thể quá xa xôi mục vân lại là cười nói lão tộc trưởng không cần nhục trí để thiên loan bạch viên tộc cùng ta vân cách ó a làm một thể lại nói thiên loan bạch viên tộc là hoang thú lại không tồn tại khúc mắt cùng nhân tộc cũng là có thể đủ sinh dục t ử nữ sao? cẩu nhi vốn là là cẩu vĩ thiên hồ tộc, cùng hắn không phải cũng là kết hợp? sinh hạ một vũ yên, yên nhi bản thân cũng là cẩu vĩ thiên hồ. đương nhiên, đây đều là không nhất định. phụ thân là nhân loại, mẫu thân là thú tộc, khả năng sinh ra tới là nhân loại, cũng là thú loại. cách này một điểm, không dễ phán đoán. chính như vân các là mới vừa cất bước, bây giờ thiên loan bạch viên tộc cũng là hết thầy vừa mới bắt đầu. dạ triều dương cũng không cần bọn hắn ra chỉ phong cấm, mà bởi vì mục vân tồn tại, dạ triều dương đối bọn hắn cũng không sát tâm. kia thiên loan bạch viên tộc có thể dùng sành lấy tân sinh, sau đó loan bạch vũ cùng mục vân thương thảo tộc nhân thích đáng an bài. mà về phần 200 vị đạo hải, đạo vẫn cấp bậc t ộ t bên trong chiến sĩ, thì còn là ẩn nấp xuống đến thời khắc m ấ u chốt đối mục vân hữu dụng, mục sơ tuyết tại tống nhân dẫn đường, nhìn lấy những kia kỳ hoa dị thảo, khá là vui vẻ. Qua nhiều năm như vậy, mục sơ tuyết một mực là tại thiên phượng tông bên trong, bình thường cũng không thể ra ngoài. gặp đến vương tâm nhã thời gian cũng rất ít đối với ngoại giới m ộ c sơ tuyết tự nhiên rất là hiếu kỳ cũng liền là gần một đoạn thời gian đến v â n minh thành lập m ộ c sơ tuyết mới có thể hoạt động càng thêm tự có một chút cách này lần đi đến bình châu tìm m ộ c vân cũng là năn nỉ vương tâm nhã rất lâu mới được đến đồng ý m ộ c vân tiếp xuống đến thời gian cũng chưa rời đi này chỗ mà là tại Thiên Loan Sơn bên trong Tư Ngã Bích trước tu luyện, cách này Tư Ngã Bích huyền diệu vô cùng. Bây giờ Mục Vân cũng là làm đến Vân Các Ban thưởng, chỉ có một Thần Quân cùng với thông qua khảo nghiệm, chân chính trung thành cảnh cảnh Vân Các võ giả mới có thể tiến vào này chỗ tu luyện. Sau đó thời gian Mục Vân một mực là lặng lặng tu hành, đối v ấ n tinh thuật quyển thứ tư nghiên cứu. đối phong chi cực kiếm quyết tu hành cùng với ba chiêu kiếm thức lính ngộ đạo văn ngưng tụ đạo trận thủ c h á t nhiên g cứu vân vân hắn cần thiết tu hành còn có rất nhiều bất kỳ một chuyện gì đều là cần thiết tiêu xài cực lớn thời gian như này cách này một chớp mắt thời gian 7 năm quá khứ mục vân mỗi ngày bên trong trừ tại thiên loan sơn bên trong tu luyện liền là đi tới vân thành vân các nhìn nhìn bây giờ vân các tình huống phát triển xử lý sự tình các loại trong thời gian này vương tâm nhã cũng là từ thương châu chạy đến cùng mục vân giảng thuật lên vân minh một ít chuyện bây giờ liễu văn khiếu cùng thương hoang hai người kia là bỏ đủ sức lực biểu hiện từ mình tính mệnh bị mục vân nắm hai người không thể có tâm tư gì Vân Minh Minh Chủ là Vương Tâm Nhã, một Vân liền là chức v ị gì đều không có treo. Hắn cũng không phải chút nào không lo lắng chính mình danh tự khả năng đưa tới vấn đề. Chí ít Vân Minh bên trong Vương Tâm Nhã vì chủ tương lai hắn như là rời đi, kia Vân Minh phát triển lớn mạnh, một chút có ý khác người muốn tìm tìm hắn tung tích cũng không có đơn giản như vậy. Thương châu Vân Minh. bình châu vân các hai phương phát triển chính mình làm từng bước mà thiên loan bạch viên tộc tộc nhân nhóm cũng là rời xa thiên loan sơn tiến vào vân các bên trong tiếp tục sinh sống ban đầu không quen đến lúc sau dung nhập mấy trăm vị tộc nhân nhóm cũng là từng bước tâm tình sáng tỏ không ít phía trước là lo lắng đến phong cấm kia vị đại nhân vật tùy thời bảo phát có diệt tộc chi tay bây giờ lại là cần thiết nghĩ để thiên loan bạch viên tộc phát triển cách này là hoàn toàn không một dạng tâm thái cách này một ngày m ộ c vân mang lấy nữ nhi m ụ c sơ tuyết trở về vân thành vân các bên trong một đến vân các bên trong thẩm mộ quy triệu văn đình hồ không phong hiệp ngô tấn nguyên cùng với ứng huyến hải mấy vị thành chủ đều là đi đến. Mục Vân không khỏi hiếu kỳ nói: cái gì sự tình? Hưng sư động chúng như vậy. Vô thượng thần đế 491. t r c h ư ơ n g 5279. n g m ư ơ i muốn cùng ai thành hôn? Thẩm Mộ q u y nghe đến Mục Vân vấn đề này, lại là kìm nén cười. Tô đẩy lấy triệu văn đình nói: s ú tiểu tử, ngươi đến nói. Triệu văn đình lại là ngẹn h đỏ mặt. nhìn về phía mục vân, gãi gãi đầu, nói a, thẩm m ộ quy không khỏi thúc giục nói, ứng huyến h ả i vương hảo ư n g mấy vị thành chủ, cũng là lần lượt chờ mong, triệu văn đình nhìn về phía mục vân, ho khan một cái, cách này mới nói, kia cái Ô v f q q m, ta chuẩn bị thành hôn, nghe đến cách này lời nói. mục vân lại là không khỏi cười nói, c á i này không phải thiên đại hảo sự. ngươi một đại nam nhân, còn nhăn nhăn nhó nhó, ngươi biết rõ hắn vì cái gì nhăn nhó sao? thẩm mộ quy một mặt đặc sắc biểu tình. mấy vị khác thành chủ cùng với ngô tấn nguyên mấy người cũng là không khỏi nở nụ cười. ách, mục vân nhìn về phía triệu văn đ ì n h không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi muốn cùng ai thành hôn? triệu văn đình gãi gãi đầu, mục vân không khỏi nói: ta đoán đoán, mấy người đều là nhìn về phía mục vân, sẽ không đi, sẽ không đi, chẳng lẽ là mục vân lời nói một bữa, mấy người đều là một mặt vẻ mặt bất khả tư nhị nhìn lấy mục vân, các chủ sẽ không đoán đến đi, bình tiên tiên, mục vân bật thốt lên, dừng a. mấy người lần lượt thịt mũi coi thường, không phải à? Mục Vân nghĩ nghĩ, lại lần nữa nói: Tống nhân đại sư, không nên à? c á i này mấy năm nàng đều tại Thiên Loan sơn, ngươi cùng nàng không tiếp xúc qua. Quản thanh hàn cũng không đúng, chẳng lẽ là vị nào thành chủ nữ nhi? Mấy đại thành chủ lần lượt lắc đầu, bọn hắn ngược lại là nghĩ đâu? Triệu Văn Đình cùng Thẩm Mộ q Uy kia có thể là một vân phụ tá đắc lực. Người nào không nghĩ đem mình nữ nhi gả cho hai người, có thể hai người cũng phải nguyện ý a. Chẳng lẽ là thương châu người? Mục Vân lần nữa nói, ngươi cách này, Thẩm Mộ q Uy đắt là không nín được. Ha ha cười nói, đều sai, đều sai, ta liền biết ngươi đoán không được. Ha ha ha ha. lão triệu nói với ta thời điểm lão tử đều bị giật mình đâu cho nên đến cùng là người nào mục vân cũng là hoàn toàn bị câu lên hứng thú triệu văn đình lúc này gãi gãi đầu cười hắc hắc nói là loan thanh yên a mục vân cả cây người ngẩn ngơ thiên loan bạch viên tộc ba đại thống lĩnh một trong loan thanh yên thống lĩnh một vân não hải bên trong hiện ra loan thanh yên dáng người đầu óc bên trong chỉ nhảy nhót ra một cái chữ đại có thể là loan thanh yên triệu văn đình thế nào nhìn hai người đều không giống như là có thể tiến tới cùng nhau ngươi nhìn nhìn ngươi nhìn nhìn thẩm mộ q uy lập tức chỉ lấy một vân nhìn về phía mấy người khác cười nói thế nào ta cứ nói đi lão mục biết rõ về sau khẳng định là bộ dáng này mục vân h o khan một cái không khỏi nói đây là chuyện tốt đại hảo sự dù sao cũng là c h ú n g ta vân các phó các chủ thành hôn nha vô cùng n á o nhiệt làm lúc này mục vân hạ lệnh vân các thống lĩnh chỗ từng cách đạo hải thần cảnh đạo vẫn thần cảnh cấp bậc nhân vật đều là được đến mời mà vân thành bên trong cũng là rất nhanh n á o nhiệt lên phó các chủ đại hôn đương nhiên phải vô cùng n á o nhiệt đêm đó m ụ c vân thẩm m ộ quy triệu văn đình ba người tề t ụ một đường c á h bàn bên trên mỹ vị chân tu ba người n â n g ly cản chén triệu văn đình gương mặt ửng đỏ cười nói nhận thức hai người các ngươi quả thực là biến hóa long trời lở đất. Ta hiện nay cũng là đạo vẫn l ư ớ n g nghi cảnh cảnh giới. Lão thẩm hiện nay đạo vẫn tứ tượng cảnh. Lão một n g ư ơ i cũng là đạo vẫn l ư ớ n g nghi cảnh. Lúc đó ba chúng ta cùng nhau đi đến Bình Châu, mới chỉ là đạo đại thần cảnh đâu. Nhóng một cách mấy trăm năm thời gian trôi qua, hoàn toàn là long trời lở đất. Triệu Văn Đình cảm thấy chính mình nếu không phải là gặp đến hai người. sợ rằng còn t ạ i thương châu nào đó cách vô danh địa v ự c bên trong ở lấy đâu? t h ẩ m mộ quy không khỏi cười nói lão t h ẩ m ta hỏi ngươi một cái vấn đề cái gì loan thanh yên ta nhóm đều gặp n h a nhìn lên đến ba mươi mấy tuổi phong vận mười phần mì l ự c b ắ n bốn phía lại có phong vị lại có vũ m ị tiểu tử ngươi là được đại tiện nhi thẩm m ộ q u y cười hắc hắc nói, bất quá nha, ngươi cách này đạo vẫn lưỡng nghi cảnh, nhân gia đạo vẫn ngũ hành cảnh, ngày thường bên trong, ngươi tại trên, còn là tại dưới, triệu văn đình lúc này nghiêm túc nói, tự nhiên là ta trên, thôi đi, khoát lát, ta mới không có, kia ngươi chứng minh cho ta nhìn, thế nào chứng minh, để ngươi nhìn lấy, cút đi. hai người nói cách này lời nói không khỏi cười lên ha hà. mục vân đến bây giờ còn có điểm mộng. ngươi là thế nào cùng loan thanh niên thống lĩnh tiến tới cùng nhau. nói thực lời nói. mục vân thực tại là nghĩ không ra. cảm giác hai người hoàn toàn là bắn đại b á c cũng không tới. triệu văn đình lại là cười nói. ngươi xem là liền ngươi có mị lực. ta nói cho ngươi. có thể là khói xanh chủ động truy cầu ta. m ụ c vân cùng thẩm mộ quy một mặt k h i n h bị biểu tình, cái này gia hỏa, khoác lác thổi n g h i ệ n người nhóm không tin, triệu văn đình lập tức g i ả n g thuật lên đến trùng trùng, dạ nguyệt phía dưới, ba người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly uống đến đêm khuya. Sau đó mấy ngày thời gian, vân các nội ngoại khá là bận rộn, vân các thành lập đến nay cũng tính là có chút d a n h khí, nhưng là xác thực. một mực không có đem toàn bộ vân các bên trong cao tầng tập hợp qua triệu văn đình thành hôn hiện nay đại h ỷ sự một kiện cũng tính là để vân các nội ngoại đều náo nhiệt một chút rất nhanh vân thành bên trong chuẩn bị thỏa đáng vô cùng náo nhiệt cách này một ngày hôn lễ đúng hạn cử hành vân các bên trong tiệc rượu bày hơn trăm bàn có thể nói phi thường náo nhiệt triệu văn đình một thân màu đỏ trường b à o vui mừng hớn hở mà loan thanh niên liền là thân mang váy dài màu đỏ y ể u điệu dáng người hùng vĩ duy độ phong vận mười phần mà quyến rũ động lòng người dung nhan phối hợp với liệt diễm môi đỏ là làm người tin đập thình thịch hai người đứng chung một chỗ ngược lại là khó hiểu có một chút phối hợp hành lễ yến khách hết t h ầ y đều tiến hành đâu vào đấy. m ộ c vân làm đến các chủ, tự nhiên là nằm ở thượng tỏa. cả c â y vân các hiện nay chiếm cứ địa vực có bảy thành đại địa, yến gia, cự linh băng, nhạc gia, cùng với đường gia, bảo hộ băng, phong nhận đường, xích tinh tông, những này địa vực c ổ n g lại chọn vẹn phương viên ngàn vạn dặm, tận đều là thuộc về vân các. mà cái này chiếm cứ lấy Tây Bắc Đại địa tuyệt Đại phiến địa vực, mà mấy năm gần đây, vân các đem cái này mấy p h e thế lực võ giả dung hợp, đánh tan, điều động bọn hắn ra ngoài làm sự tình. Bây giờ Bình Châu Tây Bắc Đại địa tận về vân các, cái này lời một chút cũng không khoa trương. ầm ầm ở giữa, hiện nay Bình Châu Tây Đại địa cùng với Tây Nam địa vực. đều là nguyên thủy tông địa vực nam đại địa là thuộc về xích vũ môn mà xích vũ môn cũng đem đông nam một khu vực lớn nguyên bản thuộc về lâm tộc địa vực chiếm đoạt quy nạp trung ương đại địa liền là thạch tộc trưởng khống đồng thời phương đông đại địa lâm tộc bị chia cắt thạch tộc cũng là chiếm cứ một phần ba có thể nói thạch tộc trước mắt là địa vực lớn nhất mà đông bắc đại địa khu vực dùng bình thiên sơn mạch làm căn cơ tứ thú môn chiếm cứ to lớn địa vực cả cách bình châu bị phân vì năm khối lớn khu vực vân c á c tây bắc đại địa khu vực là nhỏ nhất trừ cái đó ra còn có cái khác mười mấy cái thứ nhất cấp thiết lực tồn tại chỉ chẳng qua hiện nay vân c á c so với thứ nhất cấp t h ế lực kia là mạnh hơn rất nhiều có thể là cùng bốn đại bá chủ so sánh vẫn là kém xa. c á i này các loại cây gọi là kém xa kỳ thực chỉ là ngoài sáng thôi. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hãy đến ngay với vạn linh chi chủ. Một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Vô thượng thần đế 491. t r c h ư ơ n g 5.280 liễu nhân nhân qua đến bái phỏng. Bây giờ vân c á c trưởng khống ngàn vạn dặm địa vực thuộc hạ thành trì. đi đến 5 triệu nhân khẩu cấp bậc trở lên cũng có mấy trăm ngàn vạn nhân khẩu trở lên cũng có mười mấy cái mà vân các bên trong hấp thu bốn đại t h ứ nhất cấp thiết lực lại thêm tự thân bồi dưỡng đạo vấn hiện nay đã có hơn trăm vị đương nhiên phần lớn đều là đạo vấn nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh trong đó nhất nguyên cảnh tối đa t ứ t ư ợ n g cảnh cấp bậc ít nhất liền ba vị thẩm m ộ quy Ngô Tấn Nguyên Phong Hiệt bốn đại bá chủ bên trong tứ tượng cảnh cấp bậc cường giả kia ít nói là mười mấy cái thậm chí ngũ hành cảnh lục hợp cảnh cũng là có mấy vị cái này một điểm vân cát so không lên có thể t r i n h l ị c h cũng không có kia lớn suy cho cùng vân cát có thiên loan bạch viên tộc chỗ dựa đương nhiên ngoại giới nhận là vân các so với bình thường thứ nhất cấp thiết lực cường đại so bốn đại bá chủ t r i n h l ệ c h rất lớn vậy thì thật là tốt đây cũng là một vân nghĩ cứ như vậy vân các liền ở vào một chủng bốn đại bá chủ cảm thấy uy hiếp không được bọn hắn thứ nhất cấp t h ế t lực nhóm cảm thấy bọn hắn đấu không lại cách này trùng tình huống vân các an toàn thương châu hiện nay tận về văn minh, vân các cũng phải phát triển. thành vì bình châu một bá, cách này cần thời gian tích lũy. m ụ c vân những năm gần đây, đại xác suất tỷ lệ cũng sẽ là an tâm tu hành, tích lũy vân các phát triển. rời đi thương vân cảnh là khẳng định muốn rời đi, có thể hết thầy đều phải chờ đến thương vân cảnh triệt để tận về văn minh, dù cho tiêu xài ngàn năm thời gian. vạn năm thời gian, m ụ c vân đều vui vẻ đi làm. cái này sẽ là hắn tại Tân thế giới rộng lớn thiên địa bên trong cái thứ nhất cứ điểm. lại là những năm gần đây, một mực cùng vương tâm nhã, m ụ c sơ tuyết mẫu nữ cùng một chỗ, m ộ c vân cũng là nghĩ lấy nhiều bồi bồi phu nhân cùng nữ nhi. bởi vì m ụ c vân biết rõ, hắn hiện tại cảnh giới không cao, chỉ là đảo vẫn. còn không thể hấp dẫn những k i a thần đế vô thiên giả nhóm quan c h ú chỉ khi nào hắn cảnh giới tăng lên rất nhiều thần đế vô thiên giả nhóm tìm tới hắn khả năng liền rất lớn bây giờ tính là an toàn nhất thời kỳ yến hội tiếp tục tiến hành ăn uống linh đình ở giữa đám người cũng là lẫn nhau chính mình chào hỏi uống rượu tán gẫu triệu văn đình mang lấy loan thanh yên đi đến mục vân thân trước từ hôm nay bắt đầu ta triệu văn đình cũng là có gia thất ta nhóm phu phụ hai người kính các chủ một chén tốt mục vân cười ha h ả nói hắn đem đến rồi đi thương vân cảnh triệu văn đình hiện nay thành hôn đại xác suất tỷ lệ là lưu xuống mà có triệu văn đình tại mục vân cũng là càng yên tâm hơn Triệu Văn Đình suy cho cùng được đến Triệu Vương Triệu không b ó đạo thống lực lượng dung hợp tương lai tất thành một vị đạo phủ thiên quân nhân vật. Có hắn tại phụ tá vương tâm nhã văn minh cũng tốt văn các cũng được đều sẽ không có vấn đề. Thẩm Mộ q Uy cách này lúc hơi gương mặt ửng đỏ nhìn về phía Loan thanh yên cười nói khói xanh thống lĩnh mấy ngày trước đây ta hỏi lão Triệu. là ngươi tại trên, còn là hắn tại bên trên. hắn nói tự nhiên là hắn. ta lại hỏi hỏi ngươi. là thật là giả. triệu văn đình nghe đến cách này lời nói, mặt m ơ đỏ ửng, vội vàng nói: lão thẩm, ngươi uống say, ta không có. thẩm mộ quy phá lệ nghiêm túc. loan thanh yin lại là nhẹ nhẹ kéo lại triệu văn đình cánh tay, môi đỏ nhẹ mở nói. hắn lừa gạt ngươi, tự nhiên là ta tải lên. hắn như nghĩ tải bên trên, mà đến nhiều năm tu hành, chỉ ít cảnh giới siêu việt ta mới có thể. mục vân cùng thẩm m ộ q uy xứng sờ, bọn hắn hai người đối loan thanh niên cũng rất quen thuộc, biết rõ cách này vì thống lĩnh đại nhân, tính cách đủ hào sảng, có thể bây giờ lời nói này nói ra. ngược lại để bọn hắn ba cách đại nam nhân không biết rõ tiếp cái gì. Thẩm Mộ q Uy một mặt vẻ mặt u á n nhìn lấy Loan Thanh Yn ê không khỏi nói, không phải nói tốt, ở trước mặt người ngoài cho ta mặt mũi. Bọn hắn hai cách là người ngoài sao? Loan Thanh Yn ê hỏi lại. Triệu Văn Đình chiến chiến cười một tiếng. Loan Thanh Yn ê lập tức nói, hôm nay thành hôn, tính là ban thưởng ngươi. đêm nay ngươi muốn như thế nào, ta liền như thế nào. thật tự nhiên, hai người liền cách này không hề cố đ ị làm lấy một vân cùng thẩm mộ q uy trước mặt, nói lấy phu phụ ở giữa lời. thẩm mộ q uy một mặt u o á n nói, mã đức, ta còn nghĩ đùa giỡn một chút, kết quả thằng hề lại là chính ta. nhân gia phu nhân đều nói, đêm nay t ù y ngươi. có thể hắn thẩm mộ quy còn là một cách độc thân tẩu đâu đến mức mục vân ôi lão mục phu nhân quốc sắc thiên hương vì lão mục sinh ra một cách nữ nhi đó cũng là khả a đến bảo nói tới nói lui là hắn thẩm mộ quy không xứng a mục vân lại là vỗ vỗ thẩm mộ quy bả vai cười ha hả nói n g ư ờ i cách này ra hỏa ẩm tàng sâu nhất hôn m ê một lần, cảnh giới đề thăng một lần. Ta có bí mật, ngươi cũng có bí mật. Ta không hỏi ngươi, ngươi không hỏi ta. Chỉ là ta sẽ không hại ngươi, ngươi cũng sẽ không hại ta. Thẩm Mộ q Uy lúc này cười nói, nhất định hôn yến tiếp tục tiến hành. Ánh nắng tươi sáng, vân thành nội ngoại, việc vui không khí để người không khỏi vui vẻ. mà lúc này ngoài cửa thành một đội nhân mã từ trên trời ráng xuống rơi tại thành trước cửa một thân ảnh bước ra nhìn lấy to lớn thành môn cùng với thành môn hai cái chữ to vân thành kia người không khỏi cười nói năm đó ai có thể nghĩ bọn hắn ba người lại biết có thành tựu ngày hôm nay ca nhìn nhầm đi một bên một vị mắt ngọc mày ngài, dáng người thước tha nữ tử cười nói, ta đương thời liền cảm thấy phải, bọn hắn ba người bất phàm. thanh niên nghe nói, nhìn lấy nữ tử, không khỏi cười nói, ngươi biết rõ cái s ắ m ta chính là biết rõ sao? hai người lời nói vài câu, thành môn bên trên, một thanh âm vang lên, các ngươi mấy người cái gì người? hôm nay ta vân các phó các chủ triệu văn đình đại nhân thành hôn vân thành bế thành chư vị mời ngày khác trở lại triệu văn đình đại hôn nữ tử không khỏi ngẩn người ngay sau đó nhìn lấy thành môn bên trên thủ vệ cười nói làm phiền thông báo nguyên thủy tông liễu nhân nhân qua đến bái phòng nghe đến cách này lời nói thủ vệ kia thế nào dám trì hoãn lập tức đi bẩm báo vân các bên trong nghe đến cái này tin tức mục vân thẩm m ộ quy triệu văn đình ba người đều là xứng s ờ liễu nhân nhân bọn hắn tự nhiên biết rõ chỉ là lúc này đi đến cần làm chuyện gì gặp không gặp triệu văn đình mở miệng nói kia có cái gì không thể gặp mục vân lại là cười nói nhân gia đã đến chúng ta liền thoải mái tiếp đãi ta cùng lão thẩm đi, ngươi tiếp tục ngươi hôn yến đi, nói mục vân thẩm mộ quy mang lấy phong hiệt hổ không ngô tấn nguyên mấy người hướng lấy thành môn mà đi, p h p h p h p ha, cởi mở tiếng cười vang lên, thành môn mở ra, mấy thân ảnh từng cách đi ra, liễu tiểu thư khách quý ít gặp khách quý ít gặp. m ộ c vân một bộ đỏ trắng giao nhau trường sam chậm rãi vượt bước mà ra chắp tay nói hoan nghinh hoan n g h ị n h lúc này liễu nhân nhân lại là nhìn về phía m ộ c vân một mặt kinh ngạc nói lục vân đúng vậy m ộ c vân không lại sử dụng lục vân chi danh không ít người đều biết liễu nhân nhân đây cũng là lần thứ nhất gặp đến một vân chân thân nhìn lên đến còn không sai, ngươi nhóm phó các chủ đại hỉ sự cũng chưa từng thông chi ta a liễu nhân nhân cười nói nhìn tới cách này mấy trăm năm qua ngươi nhóm vân các phát triển hổ hổ sinh uy sao nơi nào nơi nào mục vân lại là nói vân các chỉ là tiểu đả tiểu nháo cùng nguyên thủy tông so sánh không đáng giá nhắc tới nguyên thủy tông sáu đại trưởng lão còn có ngươi p h ụ thân liễu tông chủ cách này bảy vị tùy tiện một vị đều có thể đem ta vân cắt hủy diệt cách này lời nói một vân liền là tại yếu t h í một bên liễu văn nhân trên dưới dò xét lấy một vân thẩm mộ quy hai người nội tâm lại là khá là kinh ngạc nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hãy đến ngay với vạn linh chi chủ một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn vô thượng thần đế 491 t r c h n ư ơ t h n g 5.281 t h a n t r h trấn h ư n g năm đó một vân chẳng qua là đạo đài thần cảnh mà thôi c á i này chặt chẽ mấy trăm năm thời gian liền là đạo vẫn thần cảnh đặc biệt là t h ẩ m mộ q u y hắn liễu văn nhân hiện tại cũng là đạo vẫn lưỡng nghi cảnh có thể căn bản nhìn không thấu t h ẩ m mộ q u y tu vi mà hắn lại có thể mơ hồ cảm giác đến m ụ c vân tựa hồ cùng chính mình khí tức tương tự, cũng là đạo v ấ n lưỡng nhi cảnh. c á i này thật sự là không thể tưởng tượng. Mục v â n Thẩm Mộ Uy, Triệu Văn Đình, cách này ba người tuyệt không phải vật trong ao. Trên thực tế, Liễu Văn Nhân thân vì Bình Châu thất kiệt một trong cách này mấy trăm năm thời gian. từ đảo hải đỉnh phong đi đến đảo v ấ n lưỡng nghi cảnh tốc độ cực nhanh chỉ là những năm gần đây bình châu thất kiệt thạc tộc thạc lập mệnh thạc thông huyên lâm tộc lâm ngữ thành lâm ngữ oanh cùng với xích vũ môn xích hùng tâm năm người này đều không thấy rất ruộng dị hiện nay bình châu thất kiệt chỉ có bình châu lưỡng kiệt nguyên thủy tông Liễu Văn Nhân, Xích Vũ Môn, Thịnh Chấn Hưng, Liễu Văn Nhân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái khác n ă m v i ệ t đều bị Mục Vân bắt làm thợ mỏ, mà lại Lâm Tộc hai vị tối đỉnh tiêm nhân vật, Lâm Thiên Hoán, Lâm Khả Chiết, Lâm Khả Chiết bị hắn giết, chờ giúp chính mình tấn thăng, Lâm Thiên Hoán tộc trưởng, hắn còn giữ hắn tính mệnh. đây cũng là ngoại nhân không biết được lúc này mục vân mang lấy thẩm mộ quy mấy người đón lấy liễu văn nhân liễu nhân nhân các loại nguyên thủy tôn võ giả tiến vào vân thành bên trong to lớn vân thành đường phố hẻm nhỏ phi thường náo nhiệt mà đi tới thành bên trong vân các quy một cũng là để liễu văn nhân cùng liễu nhân nhân kinh ngạc vô cùng c á i này là lúc trước Trung Giang Thành thay tên mà thành nguyên bản Liễu Văn Nhân cùng Liễu Nhân Nhân đều là nhận là chỉ là đổi cái tên mà thôi nhưng bây giờ nhìn đến cách này nào chỉ là thay tên cả cái Trung Giang Thành không là cả cái v â n Thành nội ngoại đều là hoàn toàn khác biệt long trời lở đất mà lại lúc trước ở ngoài thành chờ đợi Liễu Văn Nhân thân bên một vị theo đó mà đến Nguyên Thủy Tông Đạo t r ậ n Sư cũng là nhìn ra mánh khóe. Cái này Vân Thành Thành t ư ợ n g bên trên tràn ngập đạo văn khí tức, mặc dù ẩn giấu đi, có thể lại là có thể đủ cảm giác đến. Đồng thời, cả c á i Vân Thành tựa hồ là cùng Đại Địa, cùng Đông Lăng Giang Đô là có khó hiểu liên hệ. Cổ quái, thần kỳ, đi đến Vân Cát bên trong. một vân lúc này chiêu hô đám người cười ha hà nói nguyên thủy tôn g liễu văn nhân liễu nhân nhân hai vị t ô n g tử tiểu thư bây giờ đi đến ta vân các bên trong vì ta phó các chủ đại hôn chúc mừng đâu đám người nghe nói lần lượt tiến lên khom người thi lễ một thời gian liễu văn nhân cùng liễu nhân nhân ngược lại là sắc mặt xấu hổ một chút bọn hắn có thể không chuẩn bị lễ vật gì rất nhanh vân các đám người từng cái kính rượu kêu gọi liễu văn nhân cùng liễu nhân nhân triệu văn đình cùng loan thanh yên hai người cũng là kết bạn mà đến khách khí chào hỏi liễu văn nhân ánh mắt rơi trên người loan thanh yên thời khắc cũng là không khỏi s ứ n g sờ quy mô hùng vĩ triệu văn đình có phúc khí a liễu nhân nhân không khỏi nhìn nhìn loan thanh yên nhìn nhìn chính mình trong lòng dâng lên một chút tự ti tâm thái tới Dựa qua ba lần bàn ăn bên trên thẩm m ộ quy hồ không ngô tấn nguyên phong hiệp ứng huyến hải các loại vân các hạt tâm nhân vật nhóm cùng liễu văn nhân liễu nhân nhân cười nói một vân cái này lúc cũng là bận rộn không sai biệt lắm về đến tiệc rượu một bên nhìn về phía liễu văn nhân hai huynh muội cười cười nói không biết gió hai vị lần này qua đến cần làm chuyện gì liễu văn nhân nhìn c h u n g quanh lại nhìn một vân đặt chén rượu xuống liền là đạo ta cũng liền không vòng vo vân các bây giờ phát triển cũng là đã có thành tựu người vân các bên trong đạo vẫn thần cảnh cấp bậc võ giả cũng có trăm vị này phiên ta là phụng tôn g môn mệnh lệnh qua đến nguyên thủy tông có ý để vân các quy thuận lời này vừa nói ra trên bàn rượu mấy vị đạo vấn đều là lông mày nhíu lại không khí một lần liền là lạnh xuống để vân các quy thuận nguyên thủy tông nguyên thủy tông nghĩ ngược lại là thật đẹp a mấy người không hẹn mà gặp nhìn về phía m ộ c vân bọn hắn biết rõ các chủ là khẳng định sẽ không đồng ý vân các là m ộ c vân một lòng bàn tay máu chế tạo đến nay quy mô chấp tay nhường cho cho nguyên thủy tông liễu văn nhân vội vàng nói ta nhóm nguyên thủy tông lần này là rất có thành ý ngươi nếu là nguyện ý quy thuận nguyên thủy tông sáu đại trưởng lão xét lại thêm một vị thứ bảy trưởng lão liền là ngươi m ộ c vân liễu nhân nhân cũng là nói m ộ c vân Kỳ thực ta nhóm là thật tâm đến cùng ngươi thương n h ị ngươi cũng biết rõ hiện tại ta nhóm nguyên thủy tông cùng xích vũ môn bất hòa mâu thuẫn càng ngày càng lớn tông môn bên trong cũng là lo lắng phía trước đánh lên phía sau ngươi nhóm vân các lớn mạnh to đầu khó chui là rất phiền phức càng lo lắng đột nhiên có một ngày ngươi nhóm vân các liên thủ với xích vũ môn Nam Bắc g i á p công ta nhóm nguyên thủy tông liễu nhân nhân cùng mục vân ba người có một chút giao tình nói rõ sự thật nói cái này là nguyên thủy tông bên trong cao tầng quyết định hai huynh muội quyết định không cái gì chỉ có thể tận khả năng thử nghiệm thử thử có thể hay không khuyên giải mục vân như là không thể chỉ sợ nguyên thủy tông hội ra tay với vân các tuy nói hiện tại nguyên thủy tông cùng xích vũ môn đánh lên. có thể đối mặt vân các c á i này cấp bậc thế lực chính như một vân lúc trước nói sáu đại trưởng lão tùy tiện đến một hai vị liền có thể triệt để chấn áp vân các vẫn là không cách nào cùng nguyên thủy tông chống lại nghe đến cách này lời nói m ụ c vân lại là cười nói nguyên thủy tông nhiều lo ta nhóm vân các thế nào hội cùng xích vũ môn liên hợp mà lại vân các tồn tại là cùng nguyên thủy tông giáp giới cũng là cùng tứ thú môn lãnh địa giáp giới có chúng ta ở đây còn có thể vì nguyên thủy tông cùng tứ thú môn hòa hoãn quan hệ liễu văn nhân còn muốn nói gì nữa mục vân lại là cười nói hôm nay là ta nhóm vân các phó các chủ ngày đại hôn mọi chuyện tạm mà để qua một bên hai vị ở xa tới là khách hôm nay liền coi như uống rượu mừng như thế nào liễu nhân nhân c á i này lúc lôi kéo đại ca lắc đầu liễu văn nhân cũng là không tốt lại nói cái gì cười mưng c h é n rượu lên nhưng vào lúc này bên ngoài đình viện mấy đạo thân mang giáp nhẹ hộ vệ nối đuôi nhau mà tới các chủ một vị thống lĩnh ăn mặt bộ dáng người tại c á i này lúc thì thầm thì thầm Ồ. một vân nghe thấy tin tức lông mày nhíu lại nói hôm nay ngược lại là n á o nhiệt đến sức nói một vân đứng dậy rời đi mấy vị thành chủ khó hiểu lần lượt đi theo liễu văn nhân liễu nhân nhân các loại người cũng là lần lượt rời đi ngoài cửa thành một đội nhân mã đứng tại dưới thành dẫn đầu một vị thanh niên dáng người thon dài khí chất lộng lẫy đứng chắp tay cho người một chủng cực kỳ cao quý trang nhã hậu đãi cảm giác. Thịnh Chấn Hưng một thanh âm vang lên, thành cửa từ từ mở ra. Mục Vân mang lấy đám người tại cánh này lúc xuất hiện, thanh niên trước mắt chính là Xích Vũ Môn Thiên Kiêu Chi Tử Thịnh Chấn Hưng. Hiện nay Thịnh Chấn Hưng cũng là đạo vấn lưỡng nghi cảnh cấp bậc. Tại Xích Vũ Môn bên trong địa vị không thấp. c á i này vị liền là một vân c á t chủ đi thịnh chấn hưng cũng không có bày giá đỡ mà là nhìn về phía một vân cười ha hà nói c ử u ngưỡng đại danh nhìn đến c á i này ra hỏa c á i này khách khí một vân đại khái cũng là minh bạch cái gì nói ngay vào điểm chính thịnh công tử đích thân tới có lời gì chúng ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói tốt a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 xích vũ môn có ý cùng vân các liên hợp nam bắc giáp công đối phó nguyên thủy tông Ồ! m ụ c vân lông mày nhíu lại một c á c chủ thế nào rồi thịnh chấn hưng ngẩn người ha ha đúng lúc này một đạo ha ha tiếng cười vang lên nói thịnh chấn hưng n g ư ờ i nhóm xích vũ môn động tác ngược lại là rất nhanh liễu văn nhân thịnh chấn hưng á n mắt nhìn về phía thành bên trong theo đó mà đến xích vũ môn võ giả cũng là từng cái thần sắc giới b ị vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía mục vân mục các chủ cùng nguyên thủy tông đừng hiểu lầm bọn hắn so với các ngươi đến sớm một bước chỉ thế thôi mục vân nói thẳng bất quá xích vũ môn là muốn cùng ta vân các hợp tác mà nguyên thủy tông là muốn chúng ta vân các quy thuận nghe đến cách này lời nói thình chấn hưng lúc này nói một c á c chủ nguyên thủy tông tất nhiên sẽ không nhìn lấy ngươi nhóm vân các làm đại quy thuận bọn hắn ngươi vân các một phen tâm huyết thành tựu liền sẽ thất bại trong gan g t ấ c ô chẳng lẽ cùng các ngươi xích vũ môn hợp tác liễu văn nhân cười nhạo nói hợp tác với các ngươi diệt ta nguyên thủy tông sao mà không nói có thể hay không làm đến liền tính là đến đến thời điểm ngươi nhóm xích vũ môn không đối thủ, vân các không còn là hội bị ngươi nhóm nuốt rồi. Ta nguyên thủy tôn g tuy nói muốn vân các quy thuận, có thể chí ít thật thành thực ý, tổng so với các ngươi xích vũ môn hư tình giả ý tốt, người nào thật thành thực ý, người nào hư tình giả ý, chỉ sợ còn nói không tốt đây a. Hai người lời nói ở giữa đối chọi gay gắt, cách này mấy năm qua. xích vũ môn cùng nguyên thủy tông tranh đấu liền không ngừng qua đại đại tiểu tiểu chiến đấu hơn trăm lần nghe nói có đạo vấn thần cảnh cấp bậc nhân vật đều bị giết cách này có thể không là bình thường nhỏ mâu thuẫn chích đạo vấn thần cảnh cấp bậc nhân vật kia có thể là đại sự tình hai người này vô cùng có khả năng liền là tương lai nguyên thủy tông tông chủ xích vũ môn môn chủ lần này gặp nhau tự nhiên là lẫn nhau ở giữa, hận không đến độ giết đối phương. Mục Vân nhìn đến một màn này, lại là lúc này nói, hai vị, hôm nay là ta Vân c á c phó c á c chủ ngày đại hôn, hy vọng hai vị không muốn tại ta Vân các bên trong đánh lên, nghĩ đánh, được à? Ra ngoài đánh tới, nghe đến Mục Vân lời này, hai người đều là hử lạnh một tiếng, lần lượt im lặng không nói. mục vân cách này mới nói hai vị nói ta đều hiểu chỉ là hôm nay là ta vân các phó các chủ đại hôn hai vị lời nói ta hồi thận trọng cân nhắc đồng thời cũng là cần thiết cùng ta vân các bên trong liên can cao tầng thương nghị mới có thể quyết định ra đến hy vọng hai vị kiên trì chờ một chút nghe đến mục vân cách này lời nói liễu văn nhân cùng thịnh chấn hưng đều là gật gật đầu có thể là lẫn nhau nhìn đối phương dáng vẻ, lại là ẩ m ẩ m ở giữa có nổ hỏa bốc lên. Chư vị mời, mục vân cười k ha h ả nói, lần này ngược lại là có ý tứ. Nguyên thủy tông, xích vũ môn, cách này là nhìn đến, muốn vận dụng một chút phi thường thủ đoạn. Thật chẳng lẽ chuẩn bị đại chiến? Nhìn đến phải hỏi một chút cái kia y ế n tộc lục gia y ế n lệ phong. hiện tại là tình cảnh gì? đạo đạo thân ảnh chuẩn bị vào thành, nhưng vào lúc này phương xa chân trời khủng bố khí tức, t ự a n h ư mây đen bao phủ thiên địa oanh b i n h lôi ầm không ngừng vang vọng, lại có người đến tất cả mọi người là ngẩn người vân các các chủ là cái nào lăn ra đến một tiếng chấn động thiên địa gầm thép truyền lại vân thành nội ngoại vân các bên trong rất nhiều võ giả lần lượt nghe đến cách này gầm thép âm thanh từng cái kia bên trong còn cố phải uống rượu ăn ghế lần lượt đằng không mà lên hướng lấy thành môn mà tới ngoài cửa thành tiếng gió vun vút lăng lệ mà lên đạo đạo thân ảnh từ trên trời ráng xuống sát khí rào rạt nhìn một cái kia trọn vẹn trăm người từng cái hung thần áp sát mà đều là thể trạng gần như cao một trưởng đại hùng vĩ dáng người bảo thái liễu văn nhân cùng thịnh chấn hưng hai người nhìn đến dẫn đầu một vị thân thể khôi ngô không tưởng n ổ i nam tử kinh ngạc không thôi cái này vị chính là tứ thú môn tứ đại môn chủ một trong bảo thái môn chủ cũng là tứ thú môn đại địa bảo hùng nhất tộc tộc trưởng bản thân đạo vẫn tứ tưởng cảnh một vị n g o a n nhân là người nhóm hai cái. Bảo Thái còn chưa mở miệng, nàng bên cạnh Hùng Thập Thất một bước bước ra, khẽ nói: Liễu Văn Nhân, Thịnh Chấn Hưng, người nhóm hai cái thế nào tại Vân Các? Liễu Văn Nhân cùng Thịnh Chấn Hưng hai người nhìn nhìn kia Hùng Thập Thất, cũng không nói chuyện. Cái này Hùng Thập Thất là đại địa bảo hùng nhất tộc bên trong, cực kỳ xuất sắc thiên chi ê u tử. hiện nay cũng là đạo vẫn lưỡng nghi cảnh rất là không tầm thường đại địa bảo hùng tộc tộc trưởng bảo thái tự thân mang người tới vân các cần làm chuyện gì vân các có thể không có đắc tội tứ thú môn a chẳng lẽ cũng là tới lôi kéo vân các một thời gian liễu văn nhân cùng thịnh chấn hưng hai người nội tâm rất là khó hiểu mục vân nhìn về phía bảo thái tộc trưởng. hùng thập thất các loại người khách khí cười nói hôm nay ta vân các phó các chủ đại hôn không nghĩ tới chư vị đều đến chúc mừng đa tạ đa tạ chúc mừng ngươi nương rồi cách chân bảo thái tộc trưởng một tiếng quát tháo chấn người màng nhĩ lần này liễu văn nhân cùng thịnh chấn hưng mang người lần lượt lui về sau một chút hiển nhiên bảo thái đây là tới người bất thiện a có thể hai người lại là không minh bạch. Mục v â n thế nào hội đắc tội tứ thú môn. Nghe đến cách này lời nói, Mục v â n cũng là cười cười nói. Bảo Thái tộc trưởng, ta vân c ắ t mở cửa hoan nghênh ngươi nhóm. c á i này là thế nào rồi? Cần thiết ngươi hoan nghênh sao? Bảo Thái hừ lạnh nói. Bảo Hổ bang là ta Bảo Thái giúp đỡ Hổ không? Hổ anh, Hổ Thiện bọn hắn thành lập. ngươi vân cát nói nuốt bảo hộ băng liền nuốt rồi. ngươi tính cái gì đồ vật? vài ngày trước vội vàng cùng thạch tộc đấu, không nghĩ tới cách này mấy năm bên trong khích thời gian. tiểu tử ngươi thế mà phát triển vui vẻ sung sướng. nghe và lời này, m ụ c vân cười nói, nguyên lai là để bảo hộ b a n g mà tới. h ổ không. m ụ c vân một câu rơi xuống. h ổ không tại cách này lúc đi ra. ngươi nói xem. ngươi bảo hộ băng đến cùng là ngươi ba huynh đệ, còn là bảo thái đại nhân, h ổ không cách này lúc một mặt nghiêm nghị nói. lúc đó ba huynh đệ chúng ta phải bảo thái đại nhân ăn cứu mạng, sống tiếp được. tại bình thiên sơn mạch bên trong tu luyện rất có thành tựu, mà sau rời đi sáng tạo bảo hộ băng, cho tới nay cảm niệm bảo thái đại nhân ăn cứu mạng nhiều như vậy năm. Bảo Hổ b a n g một mực định kỳ hạn ngạch cho Bảo Thái đại nhân tiến c ố n chưa bao giờ thay đổi. Bảo Thái đại nhân, chúng ta mấy cách nhận ngươi ăn tình, có thể là những này năm cũng còn đủ c h ứ Bảo Thái nghe lấy Hổ không lời nói, lập tức sợ hãi. Đây là Hổ không sao? Phía trước Hổ không gặp đến chính mình giống là gặp đến cha đồng dạng, thế nào hiện tại? một chút cũng không sợ chính mình liền được rồi, còn tại trước mặt mình đối đáp trôi chảy, hổ không, ngươi hùng thập thất cái này lúc cũng là mắng, ngươi cái lang tâm cầu phí đồ vật, vong ă n phụ nghĩa đúng không? Lời vừa nói ra, hổ không lại là nói, thập thất t h i ế u gia, ta hổ không vong ă n phụ nghĩa, qua nhiều năm như vậy. ta bảo hổ băng cho bảo thái tộc trưởng tiến cống thiên tài địa bảo ngày chẳng lẽ không biết sao lúc đó bảo thái tộc trưởng cứu ba huyên đệ c h ú c ta ba huyên đệ c h ú c ta một mực ghi nhớ trong lòng nhiều năm tiến cống trả lại không rõ sao hung thập thất ngẩn người cách này hổ không cùng phía trước không một dạng cách này gia hỏa không sợ rồi vô thượng thần đế 491. c h ư ơ n g 5 2 m 3 m ộ t kiếm chạm lưỡng nghi bảo thái tộc trưởng hừ lạnh nói ta minh bạch cái này mục vân nhất định là bắt chẹt ngươi nhóm mới để ngươi nhóm như này nói chuyện với ta đắt như đây ta liền trước hết giết hắn bảo thái tộc trưởng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy mục vân khẽ nói tiểu tử bản tòa hiện tại cho ngươi cơ hội dẫn đầu ngươi vân các trên dưới đầu nhập ta tứ thú môn bằng không hôm nay ta đ ạ p phá ngươi vân các nghe đến cái này lời liễu văn nhân cùng thịnh chấn hưng đều là xứng s ờ tứ thú môn không h ổ là thú tộc tổ thành thiết l ự c a bọn hắn nguyên thủy tông cùng xích vũ môn đương nhiên cũng có thể lấy thế kinh người để vân các cúi đầu có thể là cân nhắc đến các phương diện nhân tố còn là tốt nhất tiên lễ hậu binh nhưng là tứ thú môn cách này một bên, lại là trực tiếp đăng môn, không có cái gì lời khách khí có thể nói. Bảo thái này người là tứ thú môn bên trong táo bảo nhất một vị môn chủ, cách này lần bắt lấy lấy cớ, không được hảo hảo chừng chỉ vân c á c thế cuộc lập tức khẩn trương lên. Hôm nay là ta vân c á c phó các chủ ngày đại hôn, m ụ c vân nhìn về phía bảo thái tộc trưởng. Thanh âm cao ngang nói: Bạo thái tộc trưởng hết lần này tới lần khác hôm nay đến nháo sự sao? Ta quản ngươi là người nào ngày đại hôn? Ngươi mục vân hôm nay hoặc là cho gia quỷ xuống đến theo ta đến tứ thú môn, dập đầu thần phục, hoặc là ta trói ngươi đi. Nghe đến cách này lời nói, vân các từng vị võ giả ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng xuống đến, đằng đằng sát khí. cái này nhất khắc thịnh chấn hưng cùng liễu văn nhân đều là xứng sờ vân các người tại đối mặt tứ thú môn người thế mà không có bất kỳ cái gì e ngại ngược lại là chiến ý tràn đầy bảo thái nhìn đến một màn này càng là ngẩn người vân các người đều nghĩ chết rồi một vân ngươi muốn chết ta nhìn là ngươi muốn chết một câu rơi xuống thạch phá thiên kinh m ụ c vân một bước bước ra nhìn về phía bảo thái lạnh lùng nói hôm nay là ta phó các chủ ngày đại hôn ta một vị nhường nhịn ngươi xem là là sợ ngươi bảo thái sợ ngươi tứ t h ú môn tại ta vân các trước cửa sủa loạn ai cho ngươi l á gan thật sự cho rằng ta vân các là mặt người chém giết m ụ c vân hử lạnh nói đã đến vậy hôm nay đều đừng đi bá bá bá k h o ả n h khắc ở giữa đạo đạo vân các võ giả thân ảnh từ thành bên trong lướt đi đem bốn phương tám hướng toàn bộ vây quanh nhìn đến một màn này bảo thái h ù n g thập thất các loại người t h ầ n sắc lạnh lùng vân các nghĩ chết dám cùng tứ thú môn khiêu chiến c á i này không phải tìm chết là c á i gì mục vân lúc này cũng là không quản mã đức hôm nay ban đầu là triệu văn đình đại hôn hắn là thật không nghĩ vào hôm nay gây chuyện có thể là c á i này vương bát đàn lại là vẫn chưa xong sao m ụ c thần quân ở đâu tại đằng không mà lên đạo đạo thân mang nguyễn s á p võ giả ầm vang thăng không năm trăm mục thần quân do năm vị đạo vẫn thần cảnh thống lính d ẫ n sắt sôi n ổ i xuất hiện chạy một cách người ta cầm ngươi nhóm hỏi từng vị m ụ c thần quân lập tức thể nổi b ố c lên ra sát khí bạo thái giận dữ lại là đột nhiên cười lên ha h ả tốt tốt tốt m ụ c vân nhìn đến ngươi vân c á c là thật không nghĩ muốn mệnh ta nhìn là ngươi không nghĩ muốn mệnh m ụ c vân hừ lạnh một tiếng cầm trong tay một kiếm quang mang bắn bốn phía, bất động minh vương kiếm. Cái này vương đạo chi khí, cùng mục vân đất là dung hợp nhiều năm. Hiện nay đối này kiếm trường khống, mục vân cũng là nhận đến cực kỳ thuần thục tình trạng. Nhìn đến mục vân lại là muốn xuất thủ. Hùng thập thất tức giận nói: Mục vân, ngươi có thể thật là không biết trời cao đất rộng. Đát như đây, ta để ngươi biết rõ. ta đại địa bảo hùng tục lợi hại hùng thập thất bước chân bay lên bước ra đằng đằng sát khí t h ẳ n g đến mục vân mục vân cũng là không chút khách khí trực tiếp một bước bước ra ở giữa trường kiếm trong tay huy sái tự nhiên một kiếm giết ra vạn linh chạm không có bất kỳ cái gì nói nhảm cái này một kiếm là mục vân trước mắt có thể đủ thi triển ra bá đạo nhất một kiếm kết hợp kiếm đạo chi tâm nhị cảnh kiếm uy bay lên giống như có vạn linh chi khí g i a trị thập thất trở về sát na bạo thái biến s ắ c có thể cũng liền là sát na đầy đủ một kiếm chém xuống hùng thập thất vung tay ra quyền thể nội cuồn cuộn bá khí oanh kích mà ra nhưng là phúc kia một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thấu hùng thập thất thân thể ngay sau đó tất cả người đều là nhìn đến giữa không trung khí thế hùng hổ hùng thập thất trước nhất khắc còn đằng đằng sát khí sau nhất khắc thân thể phân chia hai nửa rơi xuống trên mặt đất chết không thể chết lại một kiếm chạm lưỡng nghi hùng thập thất lúc trước đạo vẫn nhất nguyên cảnh bây giờ cũng là đi đến lưỡng nghi cảnh cảnh giới thế mà bị Mục Vân liền cái này một kiếm chạm cái này tất cả người đều mộng Bảo Thái càng là hai mắt x í c h ồ n g giận không kìm được thập thất rít lên một tiếng vang vọng thiên địa Bảo Thái nhìn về phía Mục Vân mắt bên trong đều là sát khí Mục Vân lão tử hôm nay nhất định giết ngươi Mục Vân nhìn về phía Bảo Thái lại là cười lạnh nói ngươi ngươi không xứng. nghe đến mục vân cách này cuồng vọng lời nói, bảo thái càng là giận không kìm được. n à y hàng thực tại là cuồng vọng đáng chết, đi chết đi. bảo thái một câu gầm thép, trực tiếp một quyền hướng lấy mục vân đập tới. nhưng vào lúc này, từ không một đạo màu đỏ thân ảnh, giống như lệ điện, đột nhiên xuất hiện tại mục vân thân trước, thon dài ngọc thủ. trực tiếp đánh ra, bành nhấp nhô thiên địa lực lượng. tại cách này lúc b ả o liệt hướng bốn phương. loan thanh yên, mục vân xứng s ờ mà lúc này triệu văn đình thân ảnh cũng là xuất hiện ở mục vân thân bên. ngươi nhóm thế nào ra đến rồi? mục vân không khỏi nói, ta có thể giải quyết. loan thanh yên lại là xoay người nói, tại ta ngày đại hôn, qua đến nháo sự. ta không làm thịt hắn, trong lòng cũng gìm nén một khẩu khí. Triệu Văn Đình lập tức nói, để nàng đi thôi. Mộ Vân chợt gật gật đầu. Bảo Thái nhìn về phía Loan Thanh Yn, ê chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt yêu diễm mà dáng người thẳng tắp, để người hoa mắt, không khỏi khẽ nói, Tân Nương Tử, hừ, lão tử hôm nay liền cướp, mang về hảo hảo chơi đùa một chơi đùa. Ngươi nằm mơ đâu? Loan thanh nhiên hử lạnh một tiếng, Ngọc Quyền nắm chặt, thể nội lực lượng, bành c h ứ n g bộc phát ra, Bảo Thái lập tức cũng là trực tiếp đấm ra một quyền Đông giữa hai người, thành khẩn va chạm, lực lượng ba động, chấn nhích hướng bốn phương, chỉ là làm quyền k i ì n h khuyết tán đến vân thành vách tường thời điểm, lại là bị một cổ thành tường bên trong đàn sinh ra lực lượng, toàn bộ hấp thu. Liễu Văn Nhân, Liễu Nhân Nhân, thị trấn Hưng các loại người, cái này lúc cũng đều là đứng ra một khoảng cách, nhìn xa xa. Loan Thanh Nhiên cùng Bảo Thái một quyền đập đến, đại gia chỉ thấy Bảo Thái bước chân lảo đảo lùi lại mấy chục trượng, thân thể mới có thể miễn cứng rơi xuống ổn định, mà Loan Thanh Nhiên lại là vững vàng đứng vững, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Bảo Thái, cái này nữ nhân. đạo vẫn ngũ hành cảnh liễu văn nhân kinh ngạc nói không chỉ là ngũ hành cảnh đơn giản như vậy bảo thái tộc trưởng là đại địa bảo hùng nhất tộc trời sinh lực lượng cường đại tuy nói bảo thái tộc trưởng là đạo vẫn t ứ t ư ợ n g cảnh có thể đơn thuần lực lượng bảo phát hủy diệt tính do so đạo vẫn ngũ hành cảnh chỉ mạnh không yếu thịnh trấn hưng không khỏi nói nữ tử này cũng không đơn giản a thiên loan bạch viên tộc là có loan tộc cùng viên tộc huyết mạch viên tộc từ xưa đến nay lực lượng có thể cũng không nhỏ mà bất kể nói thế nào loan thanh yên dù sao cũng là đạo vẫn ngũ hành cảnh bảo thái lại mạnh cũng chỉ là đạo vẫn tứ tượng cảnh chỉ là c á i này lúc nhìn đến cứng đối cứng loan thanh yên hoàn toàn áp chế bảo thái m ụ c vân không khỏi đẩy thân bên triệu văn đỉnh làm gì? Triệu Văn Đình một mặt khó hiểu, Mục Vân lại là nhịn không được lo lắng nói: Ta đang nghĩ nàng có hay không đem ngươi ngồi gãy rồi. Cái gì? Triệu Văn Đình ngẩn người, có thể chợt đột nhiên hiểu ý, không khỏi mắng: Ngươi thế nào giống như thẩm mộ quy không muốn mặt rồi? Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hãy đến ngay với Vạn Linh Chi chủ.